Sau khi có được danh vọng và địa vị thì đàn ông thường hay bắt đầu trăng hoa, phản bội vợ mình. Nhưng sau tất cả, có những người vẫn thương vợ, không muốn bỏ nên đã tàn nhẫn làm tổn thương sâu sắc cả hai người phụ nữ. Đôi khi tàn nhẫn tước đi mạng sống của một trong hai người phụ nữ đó, rồi khi tỉnh lại, khi ngộ ra, họ có còn gì nữa không? Hay tất cả là nỗi đau sâu thẳm? Sự dằn xé lương tâm, sự mất mát to lớn. Phản bội chưa bao giờ là hạnh phúc, chưa bao giờ được an yên. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Minh Nguyệt Vô ưu. Những câu chuyện của Minh Nguyệt Vô ưu thường rất nhẹ nhàng nhưng mang lại cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của bạn ấy ngày hôm nay với tác phẩm có tựa đề Đêm kinh hoàng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi nhé. Đó là một đêm mưa tầm tã của tháng 7 âm lịch. Lúc này khoảng 8 giờ tối Chiếc ô tô màu trắng đang chạy trên quốc lộ 1 rẽ vào một quán ăn ven đường đoạn cách cầu Mỹ Thuận không xa. Buổi tối, quán khá vắng vẻ. Một người đàn bà gần 50 tuổi nắm tay cô con gái khoảng 14 mở cửa xe bước xuống đường. Chị là Nguyệt, vợ của Minh một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Sài Gòn. Hai vợ chồng có hai đứa con một trai, một gái Con trai lớn tên là Giang, năm nay 19 tuổi, đã đi du học ở nước ngoài mấy năm trước. Còn đứa con gái nhỏ 14 tuổi tên Như, đang theo học lớp 11 tại trường quốc tế ở Sài Gòn. Gia đình chị có một viện thẩm mỹ lớn với nhiều chi nhánh, khách khứa ra vào nườm nượp. Ngày trước, khi mình rời khỏi bệnh viện, cũng không nghĩ sự nghiệp mình có ngày thăng tiến đến mức này. Cả hai vợ chồng đơn giản, chỉ muốn được lao động tự do, kiếm chút tiền để lo cho con cái ăn học. Bức sống ở Sài Gòn không thấp, thu nhập từ đồng lương bác sĩ ở bệnh viện cũng không quá cao. Minh lại thường xuyên bị cấp trên làm khó dễ. Công việc thì đi sớm về khuya, có những hôm trực đêm không trở về nhà rất vất vả. Ngày đó nhìn thấy chồng mình ngày đêm cực nhọc, chị không nỡ nên đã dùng hết số tiền tiết kiệm và vay mượn bên nhà cậu để giúp chồng làm vốn mở thẩm mỹ viện. Sau đó thì mình ăn nên làm ra, sự nghiệp vọt lên như diều gặp gió, hai vợ chồng từ ở căn nhà nhỏ trong hẻm chuyển thẳng vào biệt thự rộng lớn ở khu phố Mỹ Hưng sang trọng, rồi mua nhà đất cho Thuy. Cứ như vậy, tiền bạc liên tục rớt vào túi. Ba của mình mất từ sớm, mấy năm nay vợ chồng họ đều đặn gửi tiền về nên cuộc sống của người nhà ở dưới quê cũng thoải mái hơn. Bốn năm trước, má mình bị tai biến nằm liệt giường. ở dưới quê vợ chồng em trai út ban ngày phải đi làm, không có thời gian chăm sóc má. thấy điều kiện em chồng khó khăn, nên Nguyệt quyết định đón má chồng lên ở cùng để tiện bề trong năm. Nguyệt quay lại nhìn người tài xế rồi nói: Anh cũng vô trong ăn cái gì đó lót dạ luôn đi. Đường về còn xa lắm, mấy tiếng nữa mới tới lận đó. <cười> dạ tôi không có đói đâu chị chủ Hồi nãy ở trển ăn quá trời quá đất à <cười> Cái bụng còn bự như con cá nóc mít luôn nè ừ, Vậy anh uống cà phê nóng không Tôi mua nha Trời cũng hơi lạnh đó ờ, Dạ thôi khỏi Có gì để tôi tự lo được rồi Chị với bé nhiều vô trống Coi ăn cái gì thì ăn đi ngang Khỏi để ý tới tôi Nguyệt thấy vậy Không nói thêm nữa Dắt tay con gái đi vào quán Đột nhiên có tiếng sấm rền vang Làm cho như hoảng sợ đứng nép vào má mình à, Không sao đâu con Chỉ là giám xét thôi mà có má ở đây đừng sợ Má Con con, con sợ con, con sợ lắm có má ở đây đừng sợ Ngoan Trong quán có vài người khách đang trú mưa nhìn ra Thì không khỏi tật lưỡi Mẹ đét ơi Con gái lớn cỡ đó Mà còn đeo bám má Cưng chịu riết thành hư Mấy đứa nhỏ thời này ta nói không có đứa nào nên thân hết trơn hết trọi. Họ dường như cố tình nói lớn để cho cô bé nghe được. Nhưng Nguyệt không để ý đến họ. Mắt chị chỉ nhìn con gái mình. Cẩn thận vuốt lại mái tóc vì gió thổi mà bồng bềnh của Như. Rồi nắm tay con bé. Đi con, hai bác con mình tối nay ăn hủ tiếu nha. Như năm nay 14 tuổi, nhưng chỉ thấp hơn Nguyệt một chút. Cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, dài quá gối, rộng thùng thình, nhưng rất xinh. Ánh mắt lại có chút ngây dại. Nguyệt nắm tay Như đến bàn trống, rồi lấy khăn ra, lau tay cho nó. Như à, đưa tay cho má, phải lau tay sạch mới được ăn, có biết không? Dạ, yeah, phải lau tay sạch mới ăn, nếu không, con Duy Trùng sẽ cắn tay đau, á con nhớ rồi như vừa dứt lời thì giật khăn từ tay má mình rồi bắt đầu lau lau, xong nó được khăn ra trước mặt chị và nhõn miệng cười. Ba <cười> thấy con giỏi không? À, con ba giỏi lắm. Lúc bấy giờ những người xung quanh dường như đã lờ mờ đoán ra được cô bé đó thần kinh không bình thường. Họ đột nhiên cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói khi nãy. Họ nhìn hai má con với ánh mắt thoáng chút ấy nấy Rồi cũng không nhìn nữa Ai lo việc của người nấy Mấy tháng này Nguyệt đã quen với ánh mắt này của người khác rồi Trong lúc chờ đầu ăn Nguyệt ngẩng người nhìn ra lặng mưa trắng trời Hơi thở lạnh lẽo của cơn mưa táp vào mặt Nhưng chị cũng không thấy lạnh Có lẽ lòng chị lúc này thậm chí còn lạnh lẽo hơn Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông mảnh liệt Giống như nếu Nguyệt không nhận máy Thì nó sẽ không hài lòng Chị nhìn giấy số của chồng mình rất lâu Nhưng không có ý định nghe Cho đến khi tiếng chuông gần kết thúc Chị mới trả lời Alo, em hả? Hai má con sắp về tới nhà chưa? Chất giọng trầm khàng vang lên Khiến Nguyệt thất thần một lúc Đó là người chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm Nhưng chị lại không cảm thấy quen thuộc chút nào Giữa hai người bọn họ bây giờ Tình không còn Nghĩa thì cũng đã cạn Chưa ly hôn chẳng qua vì gia đình đôi bên Và hai đứa con mà thôi Những chuyện mà minh đã làm Nguyệt vốn chưa từng quên xe mới đi một đoạn thôi Trời mưa quá cho nên Tôi và con Dương đang nụt mưa Má sao rồi Má ngủ từ đầu hôm rồi ờ, Vậy là còn khoảng gần 3 tiếng nữa Em mới về tới nhà hả Có gì anh chờ cơm luôn Bữa đài anh có kêu chị ba nấu canh chua ngon lắm Nguyệt nghe xong thì không có cảm giác gì Nếu là ngày trước Chắc hẳn chị sẽ rất vui Bởi vì bình thường cả nhà hiếm khi Có bữa cơm tối cùng nhau Càng không có chuyện Hắn sẽ chờ mình đến khuya để cùng ăn cơm Những lời nói này Đúng người nhưng lại sai thời điểm Hiện tại lòng Nguyệt đã ngồi lạnh Nghe thấy giọng nói người kia Thì càng thêm chán ghét mà thôi Anh ăn cơm đi Tôi và con ăn hủ tiếu rồi Nói xong không đợi Minh trả lời Nguyệt đã ngắt máy Rồi cất điện thoại vào túi sách Chị nhìn như nén xuống một tiếng thở dài Thầm lẩm bẩm Tình nghĩa hai mươi mấy năm Anh có thể nhẫn tâm ném xuống đất trà đạp Bây giờ nếu kéo thì có tác dụng gì chứ Muộn rồi Nguyệt ngẩn mặt nhìn đứa con gái, vốn dị ngoan ngoãn học giỏi thông minh lanh lợi. Chỉ vì lỗi lầm của người lớn mà trở nên ngây dại thế này. Chị hận mình còn không hết, nói gì đến có thể đối xử với hắn như ngày xưa được nữa chứ. Nếu như không phải vì má chồng quá nhớ cháu nội, sức khỏe bà càng ngày càng yếu, có lẽ chị cũng không trở lại Sài Gòn nữa. Mấy tháng này về quê ở ngôi nhà mình sống từ nhỏ, chị cảm thấy tâm tư thoải mái. Nguyệt quê ở Tiền Giang, rất nhiều năm về trước, khoảng năm 1977-78 gì đó, lúc cô chỉ mới vài tuổi đầu. Đồng bằng sông Cửu Long bị trận đại dịch rầy nâu trên lúa, lớn chưa từng thấy, gây ra cảnh lúa cao gạo kém, nhà nhà không có gạo ăn. Ở nhà, già trẻ lớn bé mười mấy miệng ăn, mỗi ngày chỉ ăn khoai lang, bí đỏ, chuối thay cơm. Ba má Nguyệt vì vậy mà liều mạng bơi xuồng qua Minh Hải mua gạo nhưng không may trên đường trở về thì chìm xuồng chết mất xác trên sông lớn sau đó chỉ được người cậu thứ hai nhận nuôi Nguyệt học hành chăm chỉ bươn chải làm đủ nghề từ sớm nên tiết kiệm được tiền mua nhà thời gian đầu quen biết nhau Minh đều dựa vào chị Nguyệt học y sĩ xin vào làm việc ở một bệnh viện lớn của thành phố mấy năm sau thì gặp Minh khi đó hắn vẫn còn là sinh viên trường y Gia đình Minh ở Trà Vinh, đông anh em Những người khác đều nghỉ học từ nhỏ Gia đình làm ruộng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Bao nhiêu năm làm việc cực khổ Nhưng nhà quá đông con, khó khăn lắm mới xây được một căn nhà tử tế Từ nhỏ, gia đình Minh luôn bị hàng xóm chê bai, khinh khi nghèo khó Thậm chí mối tình đầu cũng chê hắn nghèo mà lấy người khác Khi đó, mình đã hứa với lòng mình Nhất định sẽ trở thành người giàu sang, có địa vị, để người thân không bị bất kỳ ai xem thường nữa. Năm đó mình thi đậu vào trường Y với số điểm rất cao, nhận được học bổng của trường. Những năm theo học, hắn ở ký túc xá rồi đi dạy thêm. Nguyệt còn nhớ, thời gian đầu hai người quen nhau, mình dùng chiếc xe đạp cũ chở chị đi ăn kem ở lề đường, cùng ngắm hoàng hôn nhạt nắng trên sông Sài Gòn. Lá mè bầy bầy bám đầy trên mái tóc dài của chị Thời gian đó thật sự lãng mạn khó quên Mấy chục năm đã trôi qua Nhưng chị vẫn chưa từng quên thời khắc đẹp đẽ đó Nguyệt nhớ năm đó mình làm ở bệnh viện Buổi tối còn buôn bán thêm quần áo Và đã mua được nhà riêng Còn mình thì vẫn là một sinh viên nghèo Bạn bè của Nguyệt Từng bên tay chị thủ thỉ Mình chỉ đang lợi dụng mình Nếu nói về nhan sắc Thì Nguyệt không phải là người xinh đẹp Trong khi Minh lại là người rất đẹp trai Biết đâu hắn chỉ muốn tiếp cận Vì chị có nhà ở Sài Gòn Có thể giúp hắn cải thiện đời sống thì sao Khi đó Nguyệt không đồng ý Chỉ tin vào lý lẽ con tim Và vào nhân phẩm của mình. Sau khi quen Minh một thời gian Nguyệt thấy Minh khó khăn Nên hàng tháng đều đã gửi tiền sinh hoạt cho hắn Từ từ gửi thêm cho ba má Dưới quê của Minh nữa Từ lúc nào chị đã xem họ như người nhà của mình mà đối đãi đến khi mình tốt nghiệp, chị cũng xin giúp hắn vào bệnh viện mình làm việc. Nói đúng hơn, mình từ khi gặp Nguyệt thì cuộc sống mọi thứ đều thay đổi. Rồi hai người kết hôn, sau đó cùng nhau làm ở bệnh viện. Nhưng hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở bệnh viện thì khó làm giàu, lại thường xuyên bị đồng nghiệp ức hiếp, thậm chí còn ở nhà do vợ mua. Cảm giác không thích thú gì Mình muốn có sự nghiệp riêng của mình Nhiều người bạn của hắn đã ra trường Học chuyên sâu về thẩm mỹ Và mở thẩm mỹ viện ăn nên làm ra Mình cảm thấy Mình cũng có thể làm được Mình lại là người học rất giỏi Chuyện học hành chưa từng làm khó hắn Nhưng chi phí đi học chuyên sâu Không hề rẻ Hắn muốn ra nước ngoài du học Nguyệt thương chồng Cũng biết chồng mình là người có năng lực Ở bệnh viện bị cấp trên chèn ép, khiến bản thân khó phát triển. Cuối cùng, chị quyết định dọn cho Minh đi nước ngoài tu nghiệp. Thời gian này, chị lại mang thai đứa con trai đầu lòng. Mình đi học suốt 2 năm, ở Sài Gòn ban ngày nguyệt làm ở bệnh viện, buổi tối lại đi bỏ mối quần áo kiếm thêm tiền, mang theo cây bầu càng lúc càng to. Những đêm trời mưa to gió lớn, tối mịt nguyệt mới trở về, toàn thân ướt sũng. Chật vật dẫn chiếc xe vì trời mưa ngập đường chết máy lầm lũi đi trong đêm. Lúc đó chị thực sự rất mệt mỏi, nhưng muốn chồng mình an tâm ăn học nên chị không nói ra. Lúc sinh Giang, Nguyệt cũng không có chồng bên cạnh. Để tiết kiệm chi phí nên mình suốt hai năm đó đều không trở về. Cho đến sau khi thằng nhóc thôi nôi thì hắn mới xuất hiện. Tấm ảnh đầu tiên cả nhà chụp chung chính là ngày thôi nôi của Giang. Mình về thì lập tức bắt tay vào mở thẩm mỹ viện Tất cả tiền bạc đều là dùng của nhà vợ Ban đầu phòng khám đơn sơ Chứ không hoành tráng như bây giờ Sau đó chị cũng nghỉ việc ở bệnh viện Đến hỗ trợ hắn phẫu thuật Rồi làm rất nhiều công việc không tên khác Thời gian đầu khách không nhiều Nhưng càng lúc danh tiếng càng vang xa Rồi bắt đầu tuyển nhiều nhân viên Cho đến khi mở rộng thành mấy chi nhánh Cả nhà bọn họ từ đi xe máy lên đi xe hơi, nhà mua mấy cái bất động sản có ở khắp nơi. mình từ một người xuề xòa, càng ngày càng để ý cách ăn mặc, ăn uống cũng cầu kỳ hơn xưa. nhưng nguyệt thì không thay đổi. bao nhiêu năm, chị vẫn giữ chất mộc mạc của mình, mà khách hàng thì đối tượng ngày càng sang trọng hơn. sau khi biết mình không còn thích hợp xuất hiện ở chỗ làm nữa, chỉ bắt đầu ở nhà để chăm sóc gia đình mình. Từ đó thời gian hai vợ chồng ở bên nhau trở nên thưa thớt. Mình càng lúc về nhà càng khuya. Có những ngày hắn đi đến gần 2-3 giờ sáng mới trở về. Lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn. Khi đó hai vợ chồng tuy có rất nhiều tiền nhưng lại không có thời gian riêng cùng nhau bởi công việc quá nhiều. Bình thường đến bữa ăn chung cũng là chuyện hiếm khi. Chỉ biết hiện tại mình làm ông chủ lớn nên có nhiều mối quan hệ hơn xưa. Chị cũng không trách gì Số lần cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau Cũng không còn nhiều nữa Sau khi sinh nhiều ra Nguyệt càng hiếm khi đến công ty Hiện tại Minh và Nguyệt đã ly thân Thời gian qua chị ở cùng cậu hai dưới quê Hai tháng này Nguyệt giống như trở lại khoảng thời gian Mình còn chưa lập gia đình Nhưng Nguyệt và Minh chưa ly hôn Bình thường chị cũng rất thương má chồng nên sau khi nổi hận phần nào nguôi ngoai thì chị vẫn trở lại đó để thu xếp cho người má chồng bệnh tật gần đất xa trời kia. Chị còn nhớ tối mấy đêm trước, khi cậu Hai biết Nguyệt định trở về Sài Gòn thì nói với chị vài câu. Trong căn nhà ba gian cũ kỹ, dưới ánh đèn neon vàng vàng, hai cậu cháu ngồi trên chiếc bàn tròn gỗ giữa nhà uống nước trà. Chị dở chiếc lục bình bằng vỏ dừa, lấy ra bình trà còn nóng, rót vào tách cho cậu Hai. Cậu hai tính tình giản dị, thu nhập từ vườn trái cây cũng khá giả. Nhưng cậu đó quen với những thứ cũ xưa, không thích độ kiểu hay mấy thứ sang trọng. Thậm chí nhà cũng không muốn xây mới, vì đây là căn nhà của tổ tiên để lại. À, Nguyệt à, ba má mày chết sớm, tao một tay nuôi mày lớn lên. Tao cũng coi mày như con gái ruột. So với mấy đứa con tao, thì mày không thua gì tụi nó. Cậu hai nói đến đó, rồi khẽ dừng lại. ơi, Giờ mày lớn rồi, cũng có con có cái, chắc đã hiểu tâm lòng cha má. tàu không có mong mày giàu sang, có tiền nhiều làm đại gia này đại gia kia chi hết á. Cái tàu muốn là mày có được cuộc sống yên ổn đâu Nguyệt à. Đương nhiên, chị hiểu được sự lo lắng của cậu hai mình. Đợt mày dắt con Như gì ở đây? Tao nói thiệt là tao buồn dữ lắm. Thấy bày khổ tao càng buồn hơn. Mấy anh chị bày, ai cũng yên bề gia thất. Nếu bày cũng ổn định, thì tao có chết rồi cũng yên lòng. Nhưng mà tao nói vậy thôi. Chứ nếu bày quay về với thằng Minh mà không được hạnh phúc, thì tao ở dưới số vàng cũng không có an tâm. Thôi giờ cậu không kêu mày bỏ hay là tiếp tục. Miễn cái nào mày cảm thấy thoải mái, đúng đắn thì hẳn làm. Nhưng đừng có gì sợ tao buồn hay là vì hai đứa con của bay Mà nếu kéo hôn nhân với cái thằng đó. Không có đáng đâu. Sau này mấy đứa nhỏ nó lớn lên. Tụi nó biết vì tụi nó mà má mình không hạnh phúc. Tụi nó cũng sẽ tự trách mình đó. Nguyệt ấy nấy nhìn cậu. Cảm thấy có lỗi. Vì mình đã lớn lại để người cậu già phải lo lắng. Cậu à, cậu yên tâm đi. con không để mình chịu thiệt thòi đâu. Ờ, còn cái chuyện đạo hiếu Cần mừng á, thì phải mừng Người làm lỗi là thằng Minh Chứ không phải má nó Ý của cậu hai Là việc Nguyệt quay về Sài Gòn Để thu xếp cho má chồng đang bệnh tật Dạ, con biết rồi cậu hai Sau đó chị cũng như khăn gói về Sài Gòn Mấy tháng ở lại đây, đây Tinh thần của Như cũng tốt hơn Nó không còn hoảng hốt la hét Lúc nửa đêm giống như trước nữa Đợi làm thủ tục xong, thì chị sẽ đưa Như đến Mỹ để điều trị. Nhân tiện qua bên đó, thăm đứa con trai đang đi du học luôn. Hai má con ăn xong tô hủ tiếu, thì cũng đúng lúc, cơn mưa nhẹ hạt, gió không còn quá lớn nữa. Nguyệt trả tiền rồi nắm tay Như. Đi, chúng ta về thôi con. À, về nhà, về nhà. Như vừa reo lên một câu, thì đột nhiên nó xụ mặt. Sao vậy con Má à, Nhà mình Nhà mình có quỷ không đâu Quỷ không đâu Con con sợ lắm à, Làm gì có Mấy tháng này Bà và bà nội không có nhìn thấy nó Con đừng có sợ Nhưng mà Nhưng mà con thấy nó Nó ghê lắm có có Có, có chị Linh nữa Má ơi Có có chị Linh nữa. <cười> Nghe đến từ Linh này thì Nguyệt liền nhíu mày. Đó là người chị từng cầu mang giúp đỡ nhưng cũng là người đã phá hủy đi hạnh phúc gia đình chị. Không đúng, có lẽ Linh chỉ là người giúp chị nhận ra con người thật của mình cùng với thứ hạnh phúc giả tạo mà mình đã nhầm tưởng suốt nhiều năm mà thôi. Nhưng mà hiện tại Linh không còn ở Việt Nam nữa cô ta đã đến Thái Lan một thời gian rồi. Chị Linh đi nước ngoài rồi, làm sao mà ở nhà mình được. À, à, chị Linh ở nhà mình con con nói thật mà, con con thấy, con thấy chị Linh, cầm, cầm, cầm cái đầu, đứng ở đầu giường nhìn con á. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, khiến Nguyệt giật mình. Như cũng chạy đến nép vào người chị. Chị ôm đầu con gái nói không sao những tiếng xét vừa rồi Cũng không cắt được những hình ảnh của Linh Trong đầu như Đừng có nói bậy Đừng có nói bậy nè Là con nằm mơ thôi Nằm mơ thôi mà Nguyệt không ngần trấn an con gái Chị cháu Trở về hên Người tài xế tên ba lạc Ngó đầu ra khỏi cửa xe hỏi Nguyệt Chị liền gật đầu Sau đó mở cửa xe Rồi cùng con gái trở về thành phố. Chuyến trở về này có lẽ là thứ chị không mong muốn. Chỉ là những thứ cần đối mặt. Thì phải đối mặt thôi. Hơn 10 giờ đêm, xe mới về đến Sài Gòn. Hôm nay là cuối tuần, trời lại mưa bão. Nên đường xá khá vắng Thỉnh thoảng Chỉ có vài chiếc xe tải chạy qua Chỗ này cách nhà không còn xa nữa Nguyệt nghiêng đầu Nhìn đứa con gái Đang tựa vào vai mình ngủ Mà không rõ tư vị gì Xe đang chạy thì chậm dần Rừng ngừng lại ở ven đường Bên dưới là mảnh đất trống không nhà Trải dài ngút ngàn đầy cỏ lau Bình thường là bãi thả diều tự phát Bọn họ đi đường này để về nhanh hơn. Ủa, chuyện gì vậy anh ba? Ba lật đậy mấy mấy lần vẫn không lên. Ờ, xe trục trặc một chút, để tôi xuống được coi sao. Vừa nói dứt lời, anh ta liền mở cửa xe bước xuống, ra phía trước mở nắp capo lên kiểm tra. Ba lật loay hoay hồi lâu vẫn chưa sửa được. Nguyệt nhìn thấy như ngủ say thì nhẹ nhàng cho nó tựa vào lưng ghế. Rồi cũng bước xuống xe Sao rồi anh ba Có sửa được không Nếu không được thì để tôi gọi xe kéo ngang Ừ để tôi coi thêm chút nữa đi Trời mưa ướt chị xuống đây làm chi Chị cứ lên xe đi Ờ vậy thì có gì anh cứ báo tôi ngang Tôi biết rồi Chị cứ lên xe đi coi chừng ướt đó Trời lúc này vẫn còn mưa lâm râm Nguyệt thấy mình cũng không giúp được gì Nên đành quay lại xe khi mở cửa ra chị bỗng hoảng hồn la lên Ủa con đâu rồi như trong xe không có bất kỳ ai Nguyệt hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh Như ơi con đâu rồi như không có tiếng trả lời lúc này trời đã khuya xung quanh vắng vẻ dưới kia lại là hàng cỏ lau tối mù mịt ba Như không có ở đó hả chị chủ anh ba Anh anh anh phụ tiệm đó giúp tôi với. Dạ. Nguyệt vừa nói, vừa lấy hai cây đèn pin nhỏ để sẵn trong xe rồi đưa cho Ba Lặc. Sau đó hai người chạy vào cánh đồng cỏ lau cao quá đầu người tìm Như. Như ơi, con ở đâu rồi? Trả lời má đi. Đừng có làm má sợ mà. Như ơi. Gió đột nhiên thổi lên, hàng cỏ lau ướt sũng nước mưa làm cho quần áo hai người ướt nhẹp. Nguyệt không để ý đến cỏ bén Đang cắt vào da thịt mình Chị băng băng đi tìm đứa con gái nhỏ Vừa chạy vừa khóc Ánh mắt thất thần hốt hoảng Nhân ơi nhân ơi nhân, nhân ơi Đầu đó văng vẳng tiếng quả kêu Đêm tối mù mịt, Chị chỉ có thể dựa vào ánh sáng Của cây đèn pin Mà đỏ mắt tìm con Đột nhiên vừa băng qua chỗ cánh đồng trống Chị nhìn thấy cái bóng trắng mờ mờ Đang ngồi sụp dưới đất à, Như ơi Như Con ơi Con đâu rồi Như Không có tiếng trả lời Nguyệt rọi đèn vào người đó Mái tóc đen thả dài Chiếc váy màu trắng Đúng là Như mà Như ơi Như Con làm gì ngồi đây vậy Chị từ từ tiến đến gần Người đó vẫn ngồi yên xoay lưng lại không hề động tĩnh, Nguyệt vươn tay lên chạm lên vai người đó, gọi khẽ. Như, như à, như, như... À, à, à. Cái đầu xoay lại nhịt Nguyệt, gương mặt trắng bệch, hốc mắt chảy xuống hai dòng máu, trong mắt toàn màu đen nhìn chị. Nguyệt ngã người xuống đất, đánh rơi luôn chiếc đèn pin trên tay mình, há hốc mồm trợn mắt nhìn thứ quái dị kia. Chiết Nguyệt. Tìm thấy bé Như rồi nè, chị Nguyệt Nguyệt xoay người lại nhìn ba lạc, rồi thấy Như đang đứng bên cạnh anh ta. Chị ngơ ngác nhìn lại thứ kia, thì đã không còn thấy đâu nữa. Bộ chị bị té hả? Có sao không? Ờ, tôi không sao. Ba lạc nhìn Nguyệt, gương mặt chị còn nguyên nét thất thần. Như chậm rãi đến gần, khủy chân xuống cạnh má. Má, má ơi... Một lúc sau, Nguyệt cố gắng bình tĩnh, rồi kéo Như ôm vào lòng. Con đi đâu vậy hả? Để ba sợ muốn chết hả? Ba ơi, con thấy, con thấy, con, con thấy quỷ không đầu hả má? Quỷ, quỷ không đầu. Như vừa nói, vừa chỉ tay về phía đám cỏ lau rậm rạp sau lưng Nguyệt. Chị nghe xong thì nhìn theo hướng tay con mình chỉ. Lúc này trời đã quá khuya chị nhớ lại hình ảnh lúc nãy mình đã thấy thì nhắm nghiền mắt cắn răng nói xuống một câu giọng run run. "Về thôi con." Sau đó bà Lạc nắm cánh tay đỡ chị đứng dậy, nhưng chân nguyệt vẫn còn run. Chị nắm tay như, ba người bước thấp bước cao trở về đường chính. Cả đoạn đường không ai nói ai bất kỳ câu nào, cũng không dám xoay đầu lại. Có lẽ bọn họ đều biết trời khuya, giữa chốn vắng vẻ này Thì những chuyện quái lạ xảy ra cũng không hiếm Trên đời này có người dương Vậy thì cũng sẽ tồn tại người ở cõi âm Lúc họ về đến nhà thì đã hơn 11 giờ khuya Mưa lại bắt đầu nặng hạt Nguyệt mở khóa cổng lớn Rồi cầm lấy cây dù ôm con gái Từ từ đi vào nhà Căn nhà màu trắng sang trọng Với nhiều cột lớn Những cây cột đều làm bằng bạch thạch vân mây Tường cũng lát thứ bạch thạch vân mây này, nhìn vô cùng sang trọng. Trong sân trồng nhiều cây muồng vàng, đến mùa lại trổ hoa vàng rộm. Dưới tán cây treo những sợi đèn, mỗi đêm đều phát ra thứ ánh sáng ấm áp, làm các căn biệt thự càng trở nên rực rỡ. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh của trước đây, còn bây giờ âm u khác thường. Căn nhà chỉ bật đèn ở tầng trệt, nhưng nhà đóng cửa nên chỉ có chút ánh sáng nhá nhem yếu ớt lọt ra ngoài. Ủa, hai má con về rồi hả? Mình đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Nguyệt bước vào nhà, liền dụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy đòn đả ra phủ sách túi cho chị. Nguyệt cũng để yên cho hắn sách. Má ngủ chưa? Má ngủ rồi, hai má con rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm. Mình vừa nói, vừa chỉ chỉ vào mâm cơm trên bàn. Nguyệt không nhìn, quay lại hỏi như Con đói không? Như đứng sau lưng Nguyệt, sợ hãi nắm lấy áo chị không buông, thậm chí còn không nhìn đến ba mình. <cười> "Như à, về nãy giờ sao không thưa ba? Có đói không? Mấy tháng không gặp, hình như là con ốm hả?" Hắn vừa nói, vừa đến gần định vươn tay vuốt tóc Như, nhưng bị nó tránh đi. Hắn khẽ nhíu mày, cánh tay hụt hẫng trong không khí. "Con, con muốn đi ngủ." Mình thấy vậy thì không vui. Hôm nay hắn đã nhịn đói chờ hai mắt con bọn họ đến giờ này. Nếu quay ngược lại thời gian trước đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy. Con muốn ăn cơm không? À, có canh chua mà con thích đó. Không, con không ăn đâu. Như liên tục lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay Nguyệt siết chặt. Chỉ biết tâm lý con gái không ổn định nên không ép nó. Thôi anh ăn cơm đi. Tôi và con lúc nãy đã ăn hủ tiếu rồi Vẫn còn no Nói xong chị không để ý đến phản ứng của mình Mà nắm tay Như lên lầu Mình đứng đó thất thần Nhìn hai mắt con bọn họ Rồi ủ rũ đến mở lòng bằng Định ăn cơm Nhưng dường như cũng không còn tâm trạng nữa Hắn đặt đũa xuống Rồi cũng đi về phòng mình Sau khi tắm rửa xong Nguyệt lên giường nằm ngủ cùng Như Chỉ nhìn căn phòng Rồi khẽ thở dài Đây là phòng của Như Từ ngày Như gặp vấn đề về tâm lý Thì buổi tối Chị sẽ cùng ngủ với con bé Để nó không sợ hãi Sau khi biết được sự thật về chuyện ngoại tình của mình, Thì chị cũng không trở về căn phòng của hai người nữa Với chị Như vậy đã là quá đủ rồi Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa Chị đứng dậy đẩy cánh cửa ra Thì thấy mình. Có chuyện gì sau Anh có chuyện muốn nói với em Gặp anh một chút được không Nguyệt nhìn như đang nằm xoay mặt vào tường Có chuyện gì không thể để ngày mai rồi nói sao Em ghét anh tới như vậy sao Tôi không ghét anh Nhưng tôi nghĩ Giữa chúng ta không còn gì để nói Những chuyện cần nói Tôi đã nói vào mấy tháng trước rồi Đã qua mấy tháng Em vẫn chưa thể bình tâm lại hay sao linh cổ cũng đây nước ngoài rồi giữa tôi anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa như vậy mà em cũng không thể tha thứ cho anh sao nguyệt nhìn minh gương mặt hắn khá gầy gò so với thời gian trước hốc mắt cũng trũng sâu giống như bị mất ngủ lâu ngày nhưng vậy thì sao chứ chị không còn trách hay hận hắn như trước đây nữa nhưng tình cảm mà chị từng dành cho hắn cũng đã không còn con người khi không còn tình cảm cùng nhau Thì nhìn nhau chỉ thêm mệt mỏi Chị muốn kết thúc cuộc hôn nhân Không còn ý nghĩa này Để bắt đầu một cuộc đời mới Tôi đã tha thứ cho anh rồi Mình nghe câu nói này của Nguyệt Thì mắt hắn vô thức sáng lên Chỉ là Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh Tôi đều nhớ đến chuyện trước đây Tôi sợ mỗi khi anh ra đường Tôi sẽ tự hỏi Không biết hôm nay Anh có hẹn hò với người phụ nữ khác Sau lưng tôi hay không Điều đó khiến tôi mệt mỏi Tôi không muốn mình trở thành Một người phụ nữ điên loạn Vậy nên chúng ta kết thúc đi Dù có ở lại Thì cũng sẽ không thể nào giống như trước đây nữa Miễn cưỡng thì được cái gì chứ Chị nói vậy rồi cười nhạt <cười> Những tháng qua ở dưới quê Tôi mới cảm thấy lòng mình được yên bình Lần này trở lại đây Khi bước vào căn nhà này Tôi cảm thấy rất là ngột ngạt Dù gì tôi cũng chỉ là một con người có máu thịt Tôi cũng biết đau như những người khác Căn nhà này lại gợi đến cho tôi quá nhiều cái ức đau buồn Lần này trở lại tôi chỉ muốn làm những điều mà mình phải làm Tôi xếp cho má về quê với vợ chồng chú út. Sau đó chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn Câu trả lời của tôi dành cho anh là như vậy Anh đã thỏa mãn chưa? Em, em tuyệt tình như vậy sao? Em nhẫn tâm không nghĩ đến hai con hay sao chứ? Gia đình ly tán, rồi tụi nó lớn lên sẽ như thế nào? Câu này đáng lẽ ra, anh nên hỏi chính mình mới đúng đó. Ngày trước, khi anh qua lại với Linh, anh có nghĩ đến tụi nó hay là không? Có nghĩ đến gia đình ly tán hay là không? Nguyệt khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Anh chưa từng nghĩ đến Vậy thì kết quả bây giờ Chính là do anh gây ra Anh còn trách ai nữa chứ Huống hộ anh em con Như cũng đã lớn rồi Sau này tụi nó hiểu ra mọi thứ Thì sẽ chấp nhận chuyện đó thôi Cuộc đời không phải lúc nào cố gắng Thì sẽ hạnh phúc Thôi Tôi đã mệt rồi Cần nghỉ ngơi Có gì thì sáng mai nói tiếp Nguyệt nói xong không đợi Minh trả lời liền đóng cửa rầm một cái Mình đứng ở ngoài thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Hắn nhắm nghiện mắt, thở một hơi, rồi từ từ đi về phòng. Nguyệt nằm xuống giường, nhưng rất lâu vẫn không ngủ được. Khuya đêm đó, cô đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Chị lấy điện thoại ra xem, thì đã hơn 12 giờ khuya. Giờ này thì còn ai gọi mình chứ? Chị ngồi dậy mang dép vào, rồi mở cửa ra. Nhưng ngoài hành lang không có một bóng người Chị liền vươn tay bật đèn lên Thì phát hiện điện đã cúp Ai vậy? Chị gọi nhưng không có tiếng trả lời Chị ba hả? Bà Năm từ lâu đã không thể đi lại được Nên chắc chắn không phải bà Còn minh thì Nguyệt đã nói chuyện rõ ràng Từ lúc gặp lại Chị biết hắn không phải là người sẽ gọi mình lúc nửa đêm Nguyệt từ từ đi xuống lầu rồi đến phòng người giúp việc nhưng thấy trước cửa phòng có đôi dép. Dù gì cũng đã quá khuya, chị không muốn đánh thức người ta. Cũng có thể khi nãy chị đã nghe lầm. Nguyệt kéo lại áo rồi xoay người định lên lầu. Bỗng dừng chị nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng tóc dài đứng ở phía trên cầu thang đang nhìn xuống mình. Ai? Ai vậy? Nguyệt khẽ lùi lại một chút. Nhưng người đó vẫn đứng yên, tất nhiên không phải trộm, càng không phải cướp, chỉ biết thứ đó là gì. Nguyệt hoảng sợ đến đứng chôn chân tại chỗ, miệng cũng không thể kêu lên bất kỳ tiếng nào. Bỗng dừng thứ đó chậm rãi rời đi. Một lúc sau, trái tim trong lồng ngực Nguyệt dần ổn định lại. Chỉ nhớ đến Như điện chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Như vẫn ngủ im lìm trên giường. Sáng hôm sau Nguyệt thức dậy muộn Khuya đêm qua giật mình mấy lần Nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh đó Khiến chị không thể ngủ lại được Chị nhìn như nằm bên cạnh Mà không rõ tư vị gì Phải nhanh chóng thu xếp cho bà Năm rồi về quê Từ lúc nhìn thấy vong hồn ở cánh đồng cỏ lau đó Rồi chuyện đêm qua nữa Khiến chị không thể không nghĩ đến chuyện Như từng nói về quỷ không đầu xuất hiện trong căn nhà này Trước đây Nguyệt chỉ nghĩ Do tâm thần như có vấn đề Nên nó thường tưởng tượng ra những thứ bậy bạ Nhưng vừa rồi chính mắt chị đã nhìn thấy Cho nên không thể để con gái tiếp tục Ở lại căn nhà này Có lẽ trong hôm nay Hoặc ngày mai Chị sẽ nhanh chóng đưa bà Năm đến bệnh viện khám Sau đó sắp xếp để bà về quê Cho em chồng chăm sóc Hiện tại mình đi làm Không thể an tâm giao hết cho người giúp việc Vì vậy Chị sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng Để nhà chú út lấy lại hàng tháng phụ chi phí thuê người chăm sóc cho bà Năm Lúc Nguyệt đang chuẩn bị đưa bà Năm ra xe Thì nhìn thấy Minh từ ngoài đường bước vào Sáng nay hắn dậy sớm chạy bộ trong sân Anh Minh Tôi nghĩ chỗ này đang có chút vấn đề đó Ờ em nói vậy là sao ừ, Hình như là Có ma đó Minh nghe xong Nhất thời không nói được gì Vẻ mặt hắn giống như đã từng nhìn thấy qua. Anh, anh cũng đã nhìn thấy sao? Hắn mấp mấy môi mấy cái, cuối cùng cũng phủ nhận. <cười> Mà quỷ cái gì chứ, đừng có tự hù mình. Anh Minh à, tôi nghĩ nếu như anh cũng nhìn thấy, thì anh nên mời thầy Pháp về đây xem thử sao đi. Chứ tôi tính vài ngày nữa là sẽ rời khỏi chỗ này đó má cũng sẽ về quê, chỉ còn lại mình anh à, anh nên cẩn thận một chút. Ừ, anh biết rồi, để anh thu xếp. Nguyệt gật đầu, rồi đẩy xe lăn bà nằm ra ô tô. Bà lặc mở cửa chờ sẵn, chị ba giúp việc và Nguyệt đỡ bà lên xe. Sau đó mấy người bọn họ đi đến bệnh viện. Sau khi xe đã khuất dạng, Minh vào nhà, rồi nhíu mày, ánh mắt từ lúc nào trở nên tối tăm. Xế chiều ngày hôm đó, Nguyệt đưa bà Năm về giao cho Minh rồi cùng người giúp việc đi siêu thị mua sắm đồ để ngày mai bà Năm về quê mang theo. Hơn 5 giờ chiều chỉ mới quay lại, do cúp điện nên trong nhà tối om. Nghe Minh nói cb bị hư cái gì đó, hôm nay là chủ nhật, hắn gọi nhưng người ta chưa đến sửa. Lúc này, nắng chiều một mảng ảm đạm rọi qua cửa sổ, xuyên vào nhà, tạo thành những mảng tranh sáng tranh tối. À, cô Nguyệt gà, cô xách cái này vô trước đi, còn lại để tôi xách cho nghen. Dạ, vậy có gì chị xách giùm em nha. Em đem cháo lên cho má. Nói rồi Nguyệt lấy cháo gà đổ ra tô, rồi mang lên lầu. Chị đẩy cửa ra, vừa đi vừa gọi. Má ơi, dạng cháo nè, cháo gà nóng hổi con mới mua ở ngoài quán ngon lắm. Nguyệt vừa nói xong thì giật mình, đánh rơi tô cháo xuống đất vỡ thành từng mảnh. À, Má, má ơi, má, má à. Trước mắt Nguyệt là thân hình lũng lẳng của bà Năm treo trên trần nhà Chị gấp gáp chạy đến ôm chân bà Minh và người giúp việc nghe thấy tiếng hét thất thanh Cũng chạy lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó Má ơi, má Lúc này đã gần 6 giờ chiều nhiều người ra cổng nhà mình nhìn vào nhà Minh không ngừng bàn tán xe cứu thương và xe cảnh sát đậu chật kín đường bên trong nhà hiện ra một cái băng ca trên đó là xác bà năm đã che kín bởi một tấm vải trắng trời đất ơi bộ nhà có người nào chết hay sao vậy hình như là nhìn là là là bà năm á tiếng bàn tán không ngừng nghĩ hồi nãy tôi nghe có người nói là treo cổ chết mà bà nghĩ coi bả nằm liệt giường mấy năm nay Làm sao tự mình kêu cột được chứ Thì bởi vậy đó Cho nên chắc vô phải đưa đi nghiệm thi đó Trời ơi gần đất xa trời rồi Phải chịu cái cảnh này Mấy người trong xóm không khỏi chặt lưỡi xót xa Rồi không biết cô Nguyệt với chú Minh tính làm sao nữa Tụi nói cái nhà đó có ma mà không tin Trời ơi nhỏ con gái thì bị điên Này chết thêm bà già Thiệt gây nghiệp gì không biết nữa Hai vợ chồng cô Nguyệt ăn ở hiện lành như vậy mà Mình lên xe cùng phía cảnh sát. Trong sân, Nguyệt đứng thất thần nhìn chiếc xe chở xác má chồng mình, chậm rãi rời đi. Cánh cổng từ từ đóng lại, ánh tà dương tịch mịch rọi vào gương mặt, chỉ còn lại một nét tang thương. Cô Nguyệt! Cô Nguyệt ơi! Nguyệt thấy người hàng xóm đang gọi mình, dù cố gắng, nhưng chị vẫn không thể nặng nổi một nụ cười với bà ta. À, dạ sao vậy thêm? Cô Nguyệt, rồi mấy ông cảnh sát đó có nói bà Năm bị làm sao không với cô? Nguyệt rũ mắt. Ừ, lúc nãy họ kiểm tra hiện trường rồi, cũng đã hỏi sơ qua những người ở nhà. Giờ họ đưa má đi nghiệm thi, có lẽ sẽ sớm có kết quả thôi Thím. Ờ, được chúng minh đó đi cùng họ hả? Dạ. Mà tôi nói cái này, phải hay không phải á, cũng đừng giận tôi nghe. Dạ Thím cứ nói đi. Nhà cô âm khí nặng quá trời luôn á Còn Như thì nó cứ nói là thấy ma Rồi đầu óc nó giỡn vậy Còn bà Năm nữa Bà bị liệt giường Nằm trên giường hoài vậy sao mà tự treo cổ được chứ Cho nên tôi nghĩ Nói đến đó Bà Thím nhìn ngó xung quanh Rồi thì thầm vào tay Nguyệt Tôi nghĩ trong nhà có ma quỷ gì đó sai khiến đó Lúc trước cái chuyện của con Như á Tôi nói mà cô không tin Bây giờ thêm bà Năm nữa Đầu cụ thử mời thầy dìa xem đi, chứ lỗ như mà nó hại ai tiếp nữa hoặc sao. Nguyệt nhìn người hàng xóm, lúc này đầu óc chị không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Mấy tháng này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện đau buồn, cái chết của bà Năm khiến chị rất sốc. Lúc nãy khóc nhiều quá nên trọng mắt hơi xót. À, dạ, cảm ơn thím. Nguyệt chỉ nói đến đó, người hàng xóm thấy vậy thì thở dài. Ờ vậy còn đám ma làm sao Lúc còn sống Má còn có dạng là sau này qua đời Muốn được gửi cho cốt lên chùa Cho nên con định sau khi Bên công an có kết quả Thì con lên con nhận xác Rồi về lo hậu sự cho má Ờ vậy tính đưa lên chùa hen? Dạ Nguyệt nói đến đó Rồi nhìn vào nhà Cả căn nhà không bật đèn tối tăm Đến quỷ dị cần chuyện mời thầy, thêm có biết ai, có, tôi có biết ông thầy ba ông giỏi lắm, có gì á để tôi mời ông về cho cô nghe, mà cô tính khi nào được, thầy tôi xếp được khi nào á thì đến khi đó thế à, càng nhanh càng tốt thím, Ồ, vậy được rồi, có gì á để tôi gọi điện á tôi hỏi ông thử coi làm sao, thôi tôi về bỏ nàng ngang, cần phố gì cứ gọi tôi một tiếng là tôi chạy qua liền, <cười> dạ con cảm ơn thím bà ta vỗ vỗ cánh tay Nguyệt chỗ thân tịnh, có gì cô cứ kêu đừng ngại ngang cười hằn sớm nói xong thì nhanh chóng về nhà mình còn Nguyệt thì đóng cửa lại khi chị vừa vào nhà thì thấy Như đang đứng ở cầu thang dường ánh mắt kỳ quái nhìn ra ngoài bỗng như bật cười một tràng rồi đi lên lầu vừa đi nó vừa lẩm bẩm <cười> Rồi mày, rồi sẽ đến lực mày <cười> Chết, <cười> chết, chết hết <cười> Nguyệt nghe được thì sợ cả gai ốc Đuổi theo con gái Như à, con mới nói cái gì đó Đứng lại đó cho má Nguyệt đuổi theo lên lầu Thì đột nhiên như đứng lại Xoay đầu nhìn chị Như đi chân trần Mặc cái đầm màu trắng bằng ren dài quá đầu gối Tóc đen thả dài đến hông Nhìn chầm chầm chị cả nhà mày. Sẽ chết thảm lắm đó." <cười> nói xong, Như lại bật cười khanh khách rồi đóng sầm cửa lại. Nguyệt đứng sững sốc, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Chị lùi về phía sau rồi lảo đảo xuống lầu. Người hàng xóm nói đúng, căn nhà này thực sự bị ma quỷ ám rồi. Và thứ đó đang ở trong thân thể con gái chị. Bảy giờ tối, cả căn nhà đều được chiếu sáng bởi đèn pin dự phòng. Một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc búi củ tỏi, cùng đứa cháu trai 15 tuổi tên Hân, đang căng sợi chỉ màu vàng, treo chuông chăn chịch trước cửa phòng Như. Đó là thầy ba mà người hàng xóm mời về giúp Nguyệt. Thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. bên trong là tiếng đập cửa, tiếng gào rú vang lên. Nguyệt cùng người hàng xóm đứng sát vào nhau ở cầu thang, nhìn thầy pháp bày trận làm phép. Trước cửa phòng có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lưu hương và nhiều thứ bồi chú ngoằn nghèo, không biết là ký tự gì. Lúc thầy ba vừa đến đã nói trong nhà này có vong. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thì bắt đầu bàn tính với hưng. Lúc đó Nguyệt đi theo bên cạnh gấp gáp hỏi thầy ơi thầy thầy nói nhà con có dông sau thầy ừ. là một người đàn bà không đầu Hả? sao sao thứ đó đã nhập vô con gái cô rồi tôi nhìn xung quanh có quán khí rất nhiều nó đang rất quất hận đó bây giờ tôi sẽ tìm cách trục nó ra khỏi con gái cô rồi từ từ mình tính tiếp cô chuẩn bị dùm tôi cái bàn nhỏ để trước cửa phòng nó đi. với lại mấy người có mặt ở đây cầm theo lá bùa này bên người nè để tránh lúc nó xuất ra nó lại nhập vô ngàn. thầy nói xong thì hưng liền đưa cho nguyệt và người hàng xóm lá bùa. họ nhìn nhau rồi không dám nói năng gì nữa. sau khi dằn dây xong thầy đến bàn thấp hương đốt bùa cầm chuông lên lắc miệng lẩm bẩm đọc Nguyệt nghe chữ được, chữ mất. Chết khùng thác thiền, Nỗi hận liền miên, Không bằng buồn bỏ, Tìm con đường nhỏ, Mà đi đầu thai, Ở Lai Trần gian Càng gây nghiệp chướng, Đi đi, đi đi. <cười> Thằng giả kia, Tạo ra ngoài được tao sẽ giết mày. À, à, à. Thầy ba đọc liên tục, bùa chú ở cửa bắt đầu phát huy tác dụng, dây treo chuông rung lắc liên tục. Người bên trong gào thét không ngừng. Khi chiếc chuông ngừng hẳn, thầy liền nói với cháu mình: Mở cửa ra đi. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, bên trong yên ắng khác thường. Thầy ba mang theo kiếm gỗ vào bên trong. Thì nhìn thấy Như đang nằm gục dưới sàn. <cười> như! Đứng ngoài đó đi. Cái dòng còn chưa đi đâu. Thầy chậm rãi bước vào. Thì đột nhiên như bật người dậy định tấn công thầy bà. Thầy liền đập kiếm gỗ có dáng bùa vào người Như. Làm nó ngã nhào xuống đất. Hân! Trối nó lại! Dần dây đi! Lập tức. Hơn lấy dây văng thành một hình chữ nhật xung quanh như, ở bốn góc bày bốn cây đèn cầy màu trắng. Thầy ba lấy trong túi ra một hũ bột màu đỏ rắc xung quanh sợi dây, dán một lá bùa trên trán Như, rồi bắt đầu ngồi xuống niệm chú. Như quằn quại đau đớn rồi gào lên. Nguyệt nghe tiếng đau đớn của con gái thì bật khóc, người hàng xóm ôm vai chị trấn an. "Nó không sao đâu mà, cô đừng khóc, thầy ba hay vũ lắm, cô yên tâm đi." Một lúc sau, Như dần liệm đi, bộ hôi tuôn đầy đầu. Thầy ba cũng ngừng tụng niệm, Nguyệt hỏi vọng vào. Sao rồi thầy? Con của con, con, con, con, con của con. À, nó đi rồi. Nhưng à, có thể nó sẽ quay trở lại sớm thôi. Thầy, thầy không trị được nó hả thầy? À, quán khỉ rất lớn. Người này à, có lẽ trước khi chết, Có mối thù sâu sắc với nhà cô Nên bây giờ tìm tới báo thù Sức của tôi thì có hạn Muốn trấn yểm nó Không dễ đâu Chỉ có thể tạm thời tránh được lúc nào Thì hay lúc đó thôi Phải tìm ra nguyên cớ gì sao Mà nó lại hận gia đình cô như vậy đó Sau đó mới có thể tính tiếp được Cô Nguyệt à Hận Hận gia đình con sao Ừ đúng vậy Nó chỉ muốn giết người. Nhưng mà, người đó là ai chứ? Đó là một người đàn bà còn rất trẻ. Nguyệt khó hiểu, mình chưa từng làm điều ác, không gây tổn thương hay thù oán cho ai. Vì sao có người muốn giết cả nhà mình chứ? Còn mình thì cũng không có, hắn là bác sĩ thẩm mỹ, không làm chuyện hại ai. Vậy thì vì sao Lại có nỗi thù án này Hay là Nó có hiểu lầm gì không Chuyện đó tôi không biết Nhưng mà tạm thời cô và con gái cô Hãy lánh mặt lên chùa Ở tạm vài ngày đi Cửa Phật là chỗ ma quỷ Không có dám tới quấy phá Dạ con biết rồi thầy à, Vậy thì nhanh lên đi Tôi không chắc khi nào Nó sẽ quay lại đâu Nguyệt nghe xong thì thở dài Sau đó vào tủ lấy vài ba bộ quần áo và đồ sinh hoạt cần thiết, rồi chờ Như tỉnh lại, hai má con đón taxi lên chùa. Chính là ngôi chùa mà chị định gửi má chồng mình lên đó. Lúc ngồi trên xe, Nguyệt nhắn tin báo mình biết chuyện ở nhà, rồi nhìn Như đang ngủ tựa đầu vào vai mình. Bất giác, chị không kịp nén được mà bật khóc. Vì sao gia đình chị lại xảy ra những chuyện bất hạnh như vậy chứ? Nguyệt ngồi đó, ký ức của hơn một năm trước lần lượt như nước lũ tràn về. Đó là vào một buổi sáng sớm, khí trời mát mẻ, Nguyệt ngồi trên bàn cắm hoa sen vào lọ, bà Năm đang nằm trên giường nhìn chỉ. Má, má dậy ăn sáng đi, lát nữa con đưa má ra hóng nắng nha, hôm nay hoa sen trong giường nở rồi, thơm lắm. Nguyệt vừa nói vừa đỡ bà Năm dậy, lấy khăn lau mặt lau tay. Còn giúp bà đánh răng sạch sẽ Sau đó đỡ lên xe lăn Đẩy ra ngoài sân vườn Đúng như lời Nguyệt nói Nắng ấm, gió mát Hương sen trong hồ thoang thoảng Làm cho lòng người thanh sảng. Hình bóng chị Diệu vàng đẩy xe cho má chồng Dưới ánh nắng mai Càng thêm nền nã khác thường Ngày trước Lần đầu Nguyệt về quê Họ hàng nhà chồng thì thầm với nhau Không biết đứa con dâu sống ở thành phố này Có đảm đang hay không Nhưng có mấy ai ngờ Sau này chị lại là người thay chồng Chăm sóc tốt cho bà Năm Có lẽ do những ngày tháng còn nhỏ Trải qua gian khổ Cho nên chị chưa từng ngại vất vả là gì Mấy năm nay Mọi thứ ở viện thẩm mỹ Đều giao cho mình và nhân viên Mà chị tin tưởng Trong đó có Linh Người mà chị từng gặp gỡ Và giúp đỡ trong chuyến đi từ thiện miền đông của mình Linh năm nay 22 tuổi Hai năm trước Chỉ cùng với những người trong chùa đến một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắc xây nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thì gặp Linh. Linh ở cùng bà nội ngoài 70 tuổi. Bà bị bệnh thận cứ một tháng lại phải đến bệnh viện lọc máu một lần. Linh học trung cấp kế toán ở tỉnh khi ra trường vẫn chưa tìm được việc làm. Do cần tiền gấp nên phải làm công nhân ở xí nghiệp. Bà nội lớn tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn cắt cỏ thuê cho người ta. Khi thấy ngôi nhà trống trước dọc sau của hai bà cháu, Nguyệt thương xót. "Linh, em có muốn đến Sài Gòn học tiếp và làm việc không?" Ngày hôm đó, Nguyệt ngồi cùng Linh trong căn nhà lụp xụp nói chuyện cùng nhau. Linh có đôi mắt rất sáng, đường nét trên gương mặt sắc sảo. Nếu biết cách trang điểm và để ý đến quần áo thì nhất định sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Em muốn lắm nhưng mà em không có tiền chị Với lại bây giờ em còn bà nội nữa Tiền viện hàng tháng là phải trả Nếu em nghĩ gì có Thì tháng sau sẽ không có tiền thuốc men lo cho nội á Chị thấy giấy khen trên trường Em cũng từng học rất giỏi Nếu như chị giúp em chi phí sinh hoạt Và chữa bệnh cho bà trong vài năm Vậy em có muốn tiếp tục Đi học tiếp không à, Chị Chị giúp em hả Linh không dám tin Mấy năm qua Không có nhiều người tốt Để có thể giúp mình Xung quanh đây Hầu như ai cũng có chuyện khó khăn riêng Nhà nào làm Nhà đó ăn Đây là lần đầu tiên Có người hỏi cô một câu như vậy Người đàn bà trước mắt này Có gương mặt phúc hậu Chỉ là lăn lộn trong cái khổ nhiều Nên Linh không dám tin Cái gọi là người giúp không cầu đáp lại Nguyệt nhìn căn nhà mấy lần Rồi nhìn bà già đã ngoài 70 Đang ngồi phía sau nhà nấu cơm Thì đột nhiên thở dài Chị cùng giai đoàn sẽ xây lại nhà mới cho hai bà cháu Tất nhiên Cũng không phải nhà lớn đẹp gì đâu Nhưng mà ít nhất sau này Sẽ không còn là chuyện nắng mưa nữa à, Nếu như mà em muốn đi học tiếp đó, Chị sẽ thu xếp giúp em trường học Với chỗ ăn chỗ ở với tiền thuốc hàng tháng cho bà Đến khi em tốt nghiệp à, Em cũng có thể đến công ty nhà chị làm trong thời gian học để kiếm thêm tiền. Còn nếu như em không muốn đi học nữa đó, mà vẫn muốn tiếp tục công việc ở dưới này, thì cái đó chị cũng không ép. Chỉ là chị thấy em nên đi học tiếp đi. Tương lai sau này cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Em cũng có thể đón nội lên thành phố sống cùng để mà tiện chăm sóc. Uhm, nói chung á, tùy em quyết định thôi. Nhưng mà nếu chọn vào Sài Gòn học, thì những chuyện còn lại đừng có lo lắng, em. Lời đề nghị quá bất ngờ. Khiến Linh thẳng thốt. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Có thể tin vào người phụ nữ này hay không? Chỉ là Linh rất muốn học tiếp. Đây chính là cơ hội đổi đời của cô. Em còn gì khó nghĩ sao? Dạ, em rất muốn đi học tiếp. Em muốn thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ là chuyện lớn vậy á. Chị để em hỏi ý nội coi sao đã ha. Ờ, Nội lớn tuổi rồi, em sợ chuyện lên thành phố Sẽ làm ảnh hưởng tới nội á Tất nhiên, Nguyệt cũng biết Đối với một người già Đã quen với cuộc sống nông thôn yên tĩnh Thì sẽ mất khá nhiều thời gian Để thích nghi với sự ồn ào của thành phố Trước đây lúc còn khỏe mạnh Má chồng của Nguyệt cũng như vậy Bà chỉ lên chơi vài ngày Rồi nhanh chóng về quê Nếu bà không bị bệnh Thì có lẽ sẽ không có chuyện Lên ở cùng hai vợ chồng chị Ngày hôm đó Linh không có câu trả lời cho Nguyệt. Đến hôm xây nhà xong, Linh gọi điện cho Nguyệt, nói là mình muốn đi học. Nguyệt nhanh chóng thu xếp trường học và chỗ ở cho Linh. Chị thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện và trường học để Linh có thể thuận tiện vừa học vừa đưa đón bà nội mình đến bệnh viện. Linh đi học hơn một năm thì sức khỏe bà nội tốt hơn. Nhưng ở thành phố nóng bức khó chịu nên muốn về quê. Dù gì nhà ở quê cũng gần bệnh viện, nếu muốn đi bệnh viện có thể nhờ hàng xóm ở cạnh nhà chở đi dùm. Linh thấy vậy cũng ổn, liền quyết định để bà về quê. Khi một mình, Linh muốn đi làm kiếm thêm chút tiền để dành nên đã hỏi Nguyệt. Chị liền đưa cô đến viện thẩm mỹ của mình, sắp xếp Linh làm tiếp tân. Một năm ở lại thành phố, ngoại hình của Linh đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái có làn da cháy nắng, đã trở nên trắng trẻo mềm mại. Vốn dĩ trời sinh Linh da trắng, nhưng do những ngày ở quê, mỗi ngày đều phải đi làm xa. Những lúc rảnh rỗi, lại làm việc đồng áng nên da trắng cũng trở thành đen sạm. Sau khi đi làm, Linh bắt đầu mua sắm quần áo để mình không quá khác biệt với bạn bè cùng lớp. Hiện tại, nhìn cũng khá tân thời. Nếu không nói, có lẽ cũng không ai biết cô có một quá khứ cơ cực đến như vậy. Về phía Minh, từ lúc Linh đến Sài Gòn thì có ghé qua ngôi biệt thự của Nguyệt để lấy đồ chị mua cho mang về dùng. Cô ta tình cờ gặp Minh vài lần. Ban đầu, Minh không để ý nhiều vì ngoại hình của Linh khi đó khá bình thường. Hắn biết Nguyệt làm từ thiện chị từng kể cho hắn nghe hoàn cảnh của Linh. Cũng nói mình đang tài trợ sinh hoạt phí và học phí giúp Linh. Mình là người giàu có Nguyệt luôn chi tiêu có tính toán Nên hắn chưa từng để ý đến vợ mình dùng tiền vào việc gì. Nửa số tài sản này là của Nguyệt. Chuyện làm từ thiện xem như tích đức cho cả gia đình. Ngày hắn còn nghèo khó, đã biết bản thân trải qua khó khăn là như thế nào. Nguyệt có thể giúp người, đó là một chuyện tốt. Ban đầu mình không để ý đến sự xuất hiện của Linh. Cho đến một ngày, vô tình chạm mặt cô trong thang máy. Viện thẩm mỹ có rất nhiều nhân viên lại có đến mấy chi nhánh nên thỉnh thoảng mình có qua lại nhưng hiếm khi nhìn thấy Linh. Đó là nửa năm kể từ ngày Linh vào làm việc ở phòng khám. Cô gái này đã khắc hẳn lần đầu tiên mình nhìn thấy ở nhà, làn da trắng nõn lấp ló dưới bộ đồng phục màu đen của phòng khám. Váy ngắn trên đầu gối, ôm sát eo, phô bày đường cong thiếu nữ. Mái tóc thả dài suôn mềm, gương mặt môi hồng, răng trắng thanh xuân vô hạn. Khiến mình không khỏi nhìn thấy thêm mấy lần Xích nữa còn không nhận ra cô ấy Mấy năm nay Mình đã giàu lên Từ một bác sĩ nghèo Trở thành đại gia ở chốn Sài thành này Hắn cũng bắt đầu hư hỏng Chuyện ăn phở ở ngoài Không phải là hiếm Mặc dù Nguyệt có gương mặt dễ thương dịu dàng Nhưng thời gian trôi qua Cùng hai lần sinh nở Đã khiến chị trong già đi Năm nay chị cũng đã hơn 40 Lại không trưng diện trang điểm Nên càng trở nên bình thường giữa chốn đông người. Xung quanh mình đều là người đẹp, từ nhân viên cho đến khách hàng, sau khi phẫu thuật đều xinh đẹp tươi trẻ. Bọn họ lại ngọt ngào, biết cách lấy lòng người, khác hoàn toàn với nguyệt, mộc mạc, chân phương. Cho nên mấy năm nay, mình liên tục qua lại với nhiều cô gái khác nhau. Chỉ là những cô gái kia rất sành đời, còn hơn vị tươi mới non nớt ngây thơ như linh, thì hắn còn thiếu. Lịnh khiến mình nhớ đến mối tình đầu từng bỏ mình đi lấy chồng vào ngày trước ở dưới quê. Người đó cũng từng xinh đẹp ngây thơ thanh thuần như vậy. Tuy nàng từng bỏ hắn, nhưng mối tình đầu không có được, khiến hắn luyến tiếc mãi không thôi. Năm nay mình đã gần 50, ở cái tuổi hồi xuân lại gặp cô gái mềm mại non nớt thế này, khiến hắn không khỏi ước mơ. Bỗng dừng muốn trải qua thứ tình yêu lãng mạn như thời còn thanh niên trai tráng. Mình không che giấu ánh mắt mà nhìn Linh từ đầu đến chân, khiến cho gò má Linh ửng hồng. Sự e thẹn này của Linh làm sao mà qua được ánh mắt của kẻ già đời như Minh chứ? Hắn biết người con gái này có thể đã để ý mình từ ngay lần đầu gặp mặt rồi. Mình vẫn còn rất đẹp trai, ngày càng phong độ và thành đạt. Hắn là đối tượng trong lòng của nhiều cô gái. Mình biết rõ sức hút của mình. <cười> Lâu quá mới gặp lại em Em quen việc chưa Hai người đang đứng trong thang máy Mình chậm rãi hỏi cô một tiếng Lâu đảng như có như không Nhìn vào gương mặt trắng nõn của Linh Dạ em cũng quen rồi anh Ờ nếu có gì khó khăn Cứ tìm tôi Tôi sẽ giúp em Mấy đứa nhận viện có đứa nào mà ăn hiếp Hay là làm khó làm dễ vậy đó Cứ nói với tôi nghe Linh nghe xong thì nghiêng đầu nhìn Minh chợt bắt gặp ánh mắt nồng nàn của hắn ừ, Dạ em cảm ơn anh <cười> Giọng con gái mềm mại ngọt ngào Như rót mật vào tay Minh cười khẽ Nghe nói em còn đi học hả? Dạ em còn học gần 2 năm nữa là xong Ờ có thiếu tiền gì không? Dạ hàng tháng chị Nguyệt có cho em rồi Nhắc đến Nguyệt Bỗng mình khẽ nhấn mày một cái, sắp đến tầng phải bước ra rồi. Mình nghiêng đầu nhìn Linh rồi nhích môi cười. Linh nhìn thấy nụ cười này đột nhiên ngẩn người cho tới khi cửa thang máy đóng lại từ lúc nào cũng không hay biết. Suốt cả buổi sáng ngày hôm đó, Linh luôn ở trạng thái ngẩn ngơ. Lần đầu tiên bước chân vào nhà Minh, nhìn thấy căn biệt thự đó, cô đã không ngừng mơ ước. Nếu như mình cũng được sống ở đó thì tốt quá Cô ước ao một ngày Mình cũng có thể được ở trong chốn giàu sang đẹp đẽ như vậy Chứ không phải là căn nhà nhỏ ở miền quê nghèo khó kia nữa Bà má Linh mất sớm Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau Bà thì càng lúc càng lớn tuổi Bệnh tật liên miên Gánh nặng trên vai Khiến Linh cảm thấy mệt mỏi Có nhiều lúc mong muốn được đổi đời Vài cô bạn hàng xóm được người ta mai mối Rồi gã sang nước ngoài, bọn họ may mắn kiếm được người khá tử tế. Chẳng những ổn định cuộc sống mà còn có thể lo cho gia đình mình. Còn cô thì sao chứ? Trong đám bạn, cô là người xinh đẹp nhất, lại được học hành. tuy không quá cao, nhưng so với những cô gái đó, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cô còn bà nội già, nếu đi xa ở nhà xảy ra chuyện gì cũng không có người giúp đỡ huống hộ không phải ai cũng may mắn như những người bạn của cô. Có người gặp phải bất hạnh trong hôn nhân rồi khổ sở nơi xứ người, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Chính vì vậy, Linh cũng không có đủ can đảm. Đến khi cô tưởng rằng mình mãi mãi chôn vùi cuộc đời ở mảnh đất nghèo khó, thì Nguyệt xuất hiện. Chỉ mang đến cho Linh một căn nhà, còn cho Linh một cơ hội đổi đời. Chỉ là Nguyệt đã lớn tuổi, Nhàn sắc thời trẻ chắc gì đã bằng mình. Chỉ có cuộc sống sung túc như hiện tại, chẳng phải tất cả đều nhờ vào người chồng tài giỏi này hay sao chứ? Con người hơn nhau ở cái số. Linh ngẫm nghĩ như vậy. Thời gian qua, Linh đi làm, nghe không ít lời ra tiếng vào. Một số nhân viên rủ rỉ với nhau, nguyệt hiếm khi xuất hiện. Cũng không phải người giỏi giang gì, tất cả đều nhờ vào ông chủ nhà mình. Bọn họ không một ai biết rằng, Mình có được ngày hôm nay tất cả đều là nhờ có nguyệt ngay từ đầu đã vung bén hy sinh cho hắn. Lớp nhân viên cũ gắn bó ngày xưa lúc phòng khám còn nhỏ qua nhiều năm cũng đã phải nghĩ ổn định cuộc sống gia đình. Phần nhân viên còn lại này đều là những người sau này khi mình đã trở nên giàu có mới tuyển vào. Bọn họ sớm chỉ nhìn thấy được lớp hào nhoáng bóng bẩy của mình chứ không ai biết được quá khứ bần hàng của hắn. Linh cũng giống họ Càng lúc càng trở nên thần tượng mình. Hôm nay có cơ hội tiếp xúc gần với ông chủ như vậy, làm cho trái tim linh không khỏi sao xuyến. Khi nãy cô nhìn thấy ánh mắt mình như có lửa lúc nhìn mình. Cô hiểu nó là thứ gì. Đột nhiên cô mỉm cười, gò má lại lần nữa ửng hồng. Nè, sao bữa nay thấy mày cười hoài vậy? Bộ hẹn hò anh nào hả? Người đồng nghiệp ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Linh cười cười, trêu chọc cô. Linh đến đây làm việc cũng đã hơn nửa năm, là người thông minh chăm chỉ, lại ăn nói khéo. Đâu có đâu à? Trời còn giấu tao nữa hả? Linh cười cười, sau đó như nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng. Ủa, chiều hôm qua em thấy có một cô xinh lắm, đến rồi đi thẳng lên phòng sếp luôn, bộ khách quen của sếp hả Chị? Quen gì quen Trời ơi bộ ổng đó Hả gì Linh trợn mắt Là bộ sao Việc này có thể nói thẳng ra vậy Thì dường như không phải là bí mật Đừng có ngạc nhiên Bộ hỏng trài á, mày không có nghe tụi kia kể hả Ờ kể sao chị Sếp nhà mình tài giỏi như vậy Trời vừa giàu vừa đẹp trai Gái theo đâu có ít Nhưng mà nói chung á cái tin tức này Chỉ trong nội bộ nghen Đừng để dỗ ổng biết Trời ơi, không là có chuyện á. Linh giật mình. Vậy ra, mình thật sự rất đào hoa. Lại từng có chuyện ngoại tình như vậy. Còn không phải chỉ với một cô. Thấy Linh thừa người ra, thì người đồng nghiệp xùy một cái, cười cười vỗ vai. Shh. Ôi, đàn ông mà. Nói chung sau này mày lấy chồng, mày rút kinh nghiệm nghe. Đừng như bà vợ, suốt ngày cứ rú rú ở nhà. Trời đất ơi, để chồng ngoại tình còn không biết nữa. Cô Trách á, chị trách bạn ngu quá thôi. Linh nghe xong chợt nhớ đến Nguyệt. Dù gì chị cũng là người giúp mình. Chỉ là chuyện ngoài tình ở chốn công sở ngang nhiên như vậy. Thì cũng là tin tức quá chấn động rồi. Suốt buổi sáng hôm đó. Cô cứ bị lời nói kia làm cho thất thần. Đột nhiên nhớ đến ánh mắt nóng bỏng của mình. Khi nhìn mình. Rồi suy nghĩ vẫn vờ. Nếu như mình để ý mình thì sao? Cô nghĩ đến đó. Rồi lắc lắc đầu mấy cái Dù gì Nguyệt cũng là người có ơn với cô Không thể sau lưng âm thầm Cướp chồng người ta như vậy được huống hồ xung quanh xếp Lại có nhiều bóng hồng xinh đẹp Chắc gì còn nhớ đến cô Mấy ngày sau Mình không đến chi nhánh này Nhưng Linh vẫn không ngừng nhớ đến mình Cô sớm quên đi chuyện Mình nợ Nguyệt So với việc nợ chị Thì khát khao chạm vào cuộc sống giàu sang Ám ảnh Linh hơn nhiều Cô nhớ đến gương mặt tướng mạo của mình, Lòng lại rạo rực không yên Sau khi tình cờ gặp Minh trong thang máy Thì ngày nào Linh cũng cố tình trang điểm thật đẹp Nhưng đáng tiếc lại không gặp được hắn Cô biết mình làm vậy thật là vô liêm sỉ, Nhưng rõ ràng mình ở bên ngoài cũng có nhiều người đàn bà khác Nếu như thêm cô nữa Thì cũng không khác biệt gì Dù gì Nguyệt cũng không biết mà Không phải sao Nếu như được ở bên cạnh Minh Có phải cô sẽ đổi đời Minh phong độ giàu có Lại hiểu phong tình Chứ không giống những ông già khác Nếu như làm tình nhân trong bóng tối của hắn Thì Linh cũng cam lòng Chào em Linh đang đứng chờ thang máy Nghe giọng nói trầm khàng của Minh Thì giật mình xoay đầu lại Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng Bỏ vào quần tây đen Dày tay bóng loáng Trên mắt là cặp kính râm, tóc vuốt ngược, nhìn vô cùng đẹp trai. Trên người là mùi nước hoa cao cấp tinh tế. Ờ, dạ em chào anh. Sau đó, hai người lần lượt, lượt trước sau bước vào thang máy. Nhưng hắn không nói gì. Linh liền chủ động. Mấy hôm nay, không nhìn thấy anh. Bộ bên chế nhánh kia khách nhiều lắm hả anh Minh? minh vô tình hữu ý. Từ trên cao nhìn xuống Linh, hôm nay cô khác hẳn với lần trước hắn gặp. Trang điểm đậm hơn, môi son cũng đỏ hơn. Trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào. Máy tóc hôm trước thả dài, hôm nay lại búi cao, để lộ cằm cổ thon thả trắng ngần, làm minh không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Mình đứng tựa lưng vào thang máy, hai tay bỏ vào túi quần. Chân này lùi biến vắt chéo chân bên kia, lộ rõ nét mệt mỏi. Mấy hôm nay tôi đi Hà Nội, mới trở về ngày hôm qua. Buổi tối là phải tiếp khách, nên giờ đầu hơi đau. Nói đến đó, hắn chợt ngừng lại, sau đó gợi ý. Trưa nay em có rảnh không? Nếu rảnh thì đến phòng massage đầu cho tôi. Có phiền em không? Lời nói thẳng này khiến Linh giật mình. Cô ta không ngờ mọi thứ lại có thể tiến triển nhanh đến vậy. Còn tưởng phải ra sức gây sự chú ý Xem ra mình thực sự đã để ý cô từ lần trước rồi Linh chớp chớp mắt mấy cái Nếu như cô cực đầu đồng ý như vậy Có nghĩa là hai người sẽ tiến sang một mối quan hệ khác Cô đột nhiên nhớ tới Nguyệt Chị đã giúp gia đình cô có một căn nhà Giúp tiền chữa bệnh cho bà nội Còn cho cô học hành và có cơ hội đổi đời Nhưng người đàn ông này quá trăng hoa Nếu không phải là cô thì cũng sẽ là người khác. Đây là cơ hội, không phải lúc nào cũng có thể có được. Linh ngẫm nghĩ, nếu như có trách, thì Nguyệt nên tự trách chính mình, không biết cách giữ chồng. Trên đời này không thể tin tưởng bất kỳ người nào một cách tuyệt đối, nhất là đàn ông. Linh muốn có cơ hội để có thể bước vào giới nhà giàu. Nhưng cô không có ý định giành chồng với chị. Chị vẫn là bà chủ thẩm mỹ viện giàu có. Cái cô xin, Chỉ là một chút hư tình giả ý này mà thôi Hai tay linh khẽ siết chặt vào nhau Răng trắng cắn vào môi hồng mấy cái Cuối cùng khẽ gật đầu Mình nhìn thấy kết quả như ý Thì trong lòng thoáng chút vui Môi hắn nhít lên một nụ cười Mình cảm thấy thời gian này Quá mệt mỏi chuyện bên ngoài Những cô gái qua lại với hắn Đa phần đều là vườn buôn phấn bán hương Hoặc sanh đời Hắn thích cái gì đó ngây thơ thanh thuần Quả nhiên Linh đã cho hắn cái cảm giác như vậy Sau khi qua lại cùng Minh Linh cũng nghĩ việc Để tránh người ta xì xầm bàn tán Hoặc phát hiện ra mối quan hệ của hai người Thời gian này Thỉnh thoảng Nguyệt có gọi hỏi thâm Linh Về chuyện học hành Nhưng Linh nói lớp học chuyển xuống cơ sở khác Nên phải chuyển nhà đi xa Nguyệt hỏi cần gì giúp không Nhưng cô nói không cần Thời gian này bận học Nên sẽ nghỉ làm ở viện thẩm mỹ Đương nhiên Nguyệt cũng không miễn cưỡng Linh Chuyện học tập mới là quan trọng nhất Trong năm đó Bà nội Linh ở dưới quê bị đột quỵ Rồi qua đời Linh về nhà chịu tang. Nguyệt cũng đi cùng Sau đó Linh rời khỏi quê Nơi đó cũng không còn bất kỳ quyến luyến nào với cô nữa Chỉ còn vài người bà con xa Nhưng cũng không thân thiết gì Hiện tại cô đã có cuộc đời mới Mình mua cho Linh một căn nhà nhỏ Nhưng đầy đủ tiện nghi ở ngoài ô Nơi này khá vắng vẻ Để hai người tiện qua lại Không ai phát hiện Linh từ người không có gì nay đã có nhà, có đất Trong tài khoản ngân hàng Còn dư ra mấy tỷ Cảm giác này khiến cho cô vô cùng vui sướng Chỉ là cô bắt đầu cảm thấy không đủ Mình bình thường chỉ đến ở với cô vài tiếng Sau đó rời đi Điều này làm cho Linh không cam tâm Cô cô đơn Và muốn mình có nhiều hơn thế Linh bắt đầu ghen tị với Nguyệt Linh cũng muốn có đứa con Và gia đình của riêng mình Chứ không phải thân phận tình nhân mãi Ở trong bóng tối chờ đợi sự ban phát tình cảm của mình Cứ như vậy Họ dây dưa qua lại đến gần 2 năm Còn về Minh Thời gian đầu Minh chỉ định tìm vui thoáng qua ở cô gái này Nhưng thời gian qua lại càng lâu Hắn cảm thấy mình cũng thích cô. Linh không giống những cô gái kia, cô không vòi tiền của hắn. Cô làm cho hắn cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Cũng từ sau khi qua lại cùng Linh, mình không còn gặp bất kỳ người đàn bà nào khác nữa. Có lẽ hắn đã thấm mệt rồi. Tuy hắn liên tục ngoại tình sau lưng nguyệt, thậm chí còn bao nuôi các phụ nữ bên ngoài, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ ly hôn cùng chị. Đúng là hắn không còn yêu chị như ngày xưa, nhưng hắn thương chị. Chị là người phụ nữ tốt, đã chăm sóc cho hắn từ ngày hắn học đại học, đã hy sinh cả quãng đời thanh xuân, trợ giúp hắn có được sự nghiệp ngày nay. Đối với gia đình của hắn thì vuông tròn. Hiện tại còn thay hắn chăm sóc cho mẹ già nằm liệt trên giường Cho nên hắn rất trân trọng chị Chỉ là bản tính trăng hoa Đã khiến cho hắn không ngừng cùng người đàn bà khác qua lại Hắn biết mình có lỗi cùng chị Cho nên luôn tìm cách bù đắp Thường mua quà cho chị Hay nói lời ngọt ngào Thậm chí còn làm cho Nguyệt cảm thấy được chồng yêu thương Người phụ nữ đó nhiều năm nay sống trong hạnh phúc giả tạo Nhưng không hề hay biết Chị vẫn tin vào cái thứ tình nghĩa vợ chồng Và tin vào người đàn ông của mình Nhưng những lúc chị ở nhà chăm sóc nhà cửa Lo cho má của hắn Thì hắn đang ở ngoài phụng trộm lăng nhăng Cùng những người đàn bà khác Nhưng chuyện hắn qua lại cùng Linh Vậy mà tình cờ lại để Như Con gái của hắn phát hiện Lần đó bạn của Như rủ nó đi thả diều Bình thường nó cũng hiếm khi đồng ý lại còn đi xa ra ngoài thành, đó là một buổi sáng chủ nhật sau buổi học vẽ tranh, thì nó cùng với nhóm bạn mình đạp xe ra bãi đất ở ngoài thành thả diều. bãi đất này rộng lớn cạnh bờ sông, vẫn bóng xe cổ nhà cửa. xung quanh chỗ đất trống là đồng cỏ lau mọc um tùm. nó không dám nói với Nguyệt chuyện đi chơi xa như vậy. sau khi thả diều chán chê, tụi nó cùng nhau trở về. đứt băng quàng ngã ba. Vậy mà Dư lại nhìn thấy ba mình đang lái xe rẽ vào con đường nhỏ. Nhưng ngạc nhiên, hôm nay chẳng phải mình nói bận việc ở chỗ làm sao? Vì sao giờ này còn xuất hiện ở đây? Xe mình chạy rất chậm, có lẽ là gần đến nơi rồi. Dư kêu bạn mình đợi một chút, một mình nó đạp xe theo sau. Chỉ một lúc sau khi băng qua vài khúc quanh co, thì nó thấy một ngôi nhà nhỏ ở cuối đường cạnh bờ sông. Như liền lấy điện thoại ra, gọi cho ba. Mình đang ngồi trên xe nhìn thấy số của con gái. Hắn khẽ nhíu mày, Nhưng rất nhanh, hắn đã nghe máy. <cười> sao hả? Con gái cưng gọi ba làm cái gì nè? Muốn mua quà gì sao? Ba, ba rảnh không? Con muốn đi ăn kem. Ờ, ba sắp vô ca mổ. Chiều nay ba về sớm, chở con gái cưng ra ngoài ăn kem nghe. Ba sắp vô ca mổ rồi sao? Ờ mình vừa nói vừa đậu xe tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống cùng đi với hắn vậy mà lại là Linh như đương nhiên biết Linh nó cũng từng nói chuyện với cô vài lần nó còn biết má mình đang bảo trợ cho Linh đi học như sửng sốt nó thấy mình ôm eo Linh cùng đi vào nhà Linh còn rướng môi đến hôn vào má mình một cái trong lúc đó mình vẫn cười qua điện thoại cùng như Ờ, bà phải vào làm rồi Con gái ngoan nha, tối bà về nhà gặp Như vẫn yên lặng không nói gì Điện thoại đã tắt Nó nhìn thấy cánh cửa dần khép lại Lấp ló phía sau cánh cửa sổ hé mở Là hai người đang quấn quýt nhau Đột nhiên có người gọi đến Như nhìn dãy số của má mình trên máy Mà không rõ dư vị gì Nó cứ nhìn như vậy cho đến khi gần đổ hết chuông Thì bấm nút nghe <cười> Như ạ, con sắp về chưa? Bữa nay con về sớm chút đi, cùng má với bà nội đi chùa ngang. Như nhìn vào căn nhà nơi ba mình ở đó, nước mắt thành dòng chảy xuống ướt gò má. Như ạ, con nghe má nói gì không đó? Ờ, dạ con biết rồi má. Ờ, đi về cẩn thận nha con. Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Như vẫn đứng yên ở đó, mặc cho cơn gió mạnh đang thổi tung mái tóc. Mặt cho hàng cỏ lau bạc đầu nghiêng ngã trong nắng sáng Nó không biết đối diện với ba mẹ, với bà nội ra sao Bởi giờ đây mọi thứ với nó dường như đã sụp đổ Nhưng rốt cuộc cũng không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào Nó không biết mình có nên nói chuyện này với Nguyệt không Nó nhìn thấy má mỗi ngày đều chăm sóc cho bà nội Mỗi ngày đều ủi quần áo, giặt đồ, chăm chút cho chồng Nhưng chị hoàn toàn không biết rằng mình mấy năm nay đã lén lút qua lại cùng người đàn bà khác, mà một trong số đó lại còn là kẻ mình cô mang bấy lâu nay. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của Nguyệt. Sáng nay mình đặt một giỏ hoa cùng một cái áo dài đặt may theo đúng số đo của chị mang đến. Năm nào đến ngày này, hắn cũng tặng hoa và quà cho chị. Buổi tối, hắn còn đặt bàn ăn ở nhà hàng để cả nhà cùng ăn với nhau. Bạn bè của Nguyệt đều nói Chị may mắn được chồng yêu thương Mấy chục năm chung sống Nhưng hai vợ chồng Vẫn tình tứ mặn nồng Như thỏ ban đầu <cười> Má, má nhìn hoa sen kìa Nở thơm ngát luôn Nguyệt vừa đẩy bà Năm Đến cạnh một hồ sen nhỏ trong sân vườn Vừa nói Chị đến hái một gương sen lên Nhặt lấy hột lột vỏ non Đưa đến trước miệng bà Tươi lắm á, má ăn đi Bà Năm nhìn chị khẽ mỉm cười, hiện tại bà không nói gì được nhiều, thỉnh thoảng chỉ ú ớ vài tiếng, nhưng bà vẫn biết được tất cả. Mấy năm nay đứa con dâu này đối xử với bà còn hơn cả con ruột, khiến cho những năm cuối đời này bà không hề cô đơn. Ngày trước bà không nghĩ chị có thể tốt với mình như vậy, cho đến khi ở cùng nhau. Tuy có điều kiện, nhưng chị không thuê người giúp việc. Chị nói không phải mình tiết tiền, chỉ là xuất thân là người lao động. Chị ở không quá lâu sẽ sinh ra buồn chán. Vì vậy nên toàn bộ căn biệt thự này, cho đến ngoài sân vườn, đều một tay chị chăm sóc. Gió thổi lá sen lật lật, từng cánh bướm nhỏ bay lượn lờ xung quanh. Trong sân trồng mấy gốc cây muồng vàng. hoa trổ thành buồn, reo họ trong nắng sáng. Chị đẩy bà Năm đi dạo một vòng quanh sân, còn nói rất nhiều chuyện. Má, cậu mấy tháng nữa là tới Tết rồi Thằng Giang nó nói năm nay nó về đó má Nó đi cũng mấy năm rồi <cười> Quen ăn Tết Tây Tới nay mới nhớ ba má mà về đó Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười Giang đi du học đã 8 năm Mấy năm trước Mùa hè là chị sang đó thăm con trai Nhưng từ ngày bà Năm lên đây Ở cùng hai vợ chồng Thì chị không còn đi thăm con trai nữa Nên Tết năm nay Giang tranh thủ về vài tuần Đột nhiên ngoài cổng có tiếng chìa khóa tra vào cửa. Chị nhìn ra thì thấy Như đang bước vào. Mấy tuần này Như trở nên kỳ lạ, ít nói, ít cười. Không như ngày trước, lúc nào cũng vui vẻ hay bám lấy bà má làm nũng nịu Chị nhiều lần hỏi thăm, nhưng nó chỉ nói do việc học ở trường quá nhiều. Chị thỉnh thoảng thấy Như nhìn mình chậm chậm, ánh mắt u sầu khó nói. Có lẽ ở độ tuổi dày thì ẩm ương. Nên có nhiều lúc tính tình trở nên thay đổi Con dậy sớm dậy như Này còn không đi cắm trại với trường hả Dạ không á Như nói xong đi thẳng vào trong nhà Rồi lên phòng nằm vật xuống giường Nguyệt cảm thấy tâm trạng như hôm nay tồi tệ, Nên đẩy bà Nam vào nhà Đỡ bà lên giường xong Thì đến phòng thăm con gái Nguyệt gõ nhẹ lên cửa vài tiếng Rồi đẩy cửa vào Thì thấy như đang nằm nghiêng trên giường Xoay mặt vào tường Không rõ là đã ngủ chưa <cười> Cục cân cổ má Bộ con mệt hả Như không trả lời Chỉ khẽ lắc đầu Nguyệt đến giường ngồi xuống vươn tay vuốt ve mái tóc dài của con gái Như lớn lên rất giống chị Đầm thấm nữ tính đáng yêu Gia đình chị không giống Những nhà giàu khác Cho con cái học nhiều thứ Chị chỉ cho con học đàn vẽ Theo sở thích Còn chuyện học ở trường Không ép như bất kỳ thứ gì Miễn nó thích là được Có lẽ chính vì vậy Mà mấy năm nay Như sống rất vui vẻ Và học rất giỏi những môn mà mình yêu thích Có phải con có chuyện gì buồn không? Mấy tuần nay Má thấy con lạ lắm đó Nếu có chuyện gì không vui Cứ nói với má đi Đừng để trong lòng nè ừ, Hoặc là con muốn đi chơi đâu không? Má con mình cùng đi hen Con chỉ muốn ngủ thôi má Thấy như cứ ủ rủ như vậy Khiến cho chị càng lo lắng Tối nay cả nhà mình đi ăn ở ngoài Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba má đó Còn nhớ không Nghe đến đây bỗng dừng như mở mắt ra Ánh mắt không tiêu cự Chìm trong khoảng không gian vô định trước mắt Chắc chị bà sẽ về chứ Hả ờ, Không có gì Con ngủ nha Nói xong như nhắm mắt lại Chị cũng không muốn làm phiền nó, Liền rời khỏi phòng Khi cánh cửa phòng đóng lại, Như bèn mở mắt ra. Mấy tuần nay ngày nào nó cũng theo dõi gần căn nhà đó. Đêm nào nó cũng thấy mình ghé vào đó cùng Linh. Vậy mà khi nãy, nó còn nhìn thấy má mình ngắm nhìn gió hoa chồng tặng trong vui vẻ. Đột nhiên, Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nó nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa. Hiện tại, nó không còn sức sống nữa. Mỗi ngày đến trường, đều giống như Có một thứ gì đó rất nặng đè lên vai Đã bao lâu rồi Nó không cười chứ Người ba mà nó luôn sùng bái Vậy mà trong phút chốc Trở thành kẻ phản bội gia đình này Có phải hắn không còn thương Hai anh em nó nữa hay không Nó đã nhiều lần muốn nói với má mình Nhưng nó không biết Phải bắt đầu như thế nào mới đúng Nó biết má vô cùng yêu thương ba Nếu như má biết được sự thật này Thì bà phải sống như thế nào Chiều hôm qua, nó lần nữa đứng ở căn nhà đó, thì thấy Minh lái xe đến chỗ đổ quen thuộc, Như đã lấy điện thoại gọi cho Minh. Bà nè con gái cưng. Ba, ba đang ở đâu vậy? Tối nay ba về sớm được không? Lúc đó Linh từ trong nhà bước ra, thân thiết nắm tay Minh, còn rướn người hôn má hắn một cái. Như nhìn thấy thì nhíu mày lại. Ờ, có chuyện gì không con? Mai là kỷ niệm ngày cưới của ba má đó. Con muốn ba về sớm Cả nhà mình cùng ăn cơm Ừ Tối mai ba sẽ đặt bàn cả nhà cùng ăn Tối nay ba có hẹn với khách rồi Chắc đến khuya ba mới về đó Nghe xong như yên lặng Không thấy con nói gì Mình tiếp tục Vậy có gì hai má con cứ ăn cơm trước đi ngang Đừng đợi ba Dạ Sau khi tắt điện thoại Mình cùng Linh vào nhà Rồi mất hút sau cánh cửa Bên ngoài đột nhiên đổ xuống một trận mưa Dự đứng giữa làng mưa để mặc cho thân thể mình ướt nhẹp lạnh lẽo Sau đó như trở về nhà Thì nhìn thấy má đang tắm rửa cho bà nội Người phụ nữ này chăm lo cho chồng, cho con Rồi thay chồng mình báo hiếu Nhưng gã đàn ông tệ bạc đó Lại lăng nhăng qua lại cùng người đàn bà khác bên ngoài Còn kẻ vô liêm sỉ kia Lại là người mà má mình từng giúp đỡ Cứu vật, vật trả ơn Cứu người, người trả oán sao Dù đột nhiên nhớ đến câu nói đó mà cảm thấy lòng mình đau nhói. Nó còn quá nhỏ để hiểu sự đời, quá nhỏ để biết mình nên làm cái gì mới đúng. Nó không biết, nó cảm thấy đầu óc mình nặng nề không muốn ăn, không muốn uống. Nó lại nhớ thời gian còn nhỏ, khi đó ba má còn mặn nồng bên nhau, hay vốn dĩ cũng giống như thế này. Hạnh phúc giả tạo mà nó không hề hay biết, Nếu như không có sự kiện nhìn thấy vào mấy tuần trước, có lẽ Như sẽ không bao giờ nghĩ rằng bà nó lại là một kẻ tồi tệ như vậy. Rốt cuộc, mình đã dối lừa má con nó bao nhiêu lâu rồi chứ? Như nằm nghiêng nghiêng để mặt cho bóng tối tràn ngập trong đáy mắt mình. Bỗng dừng nó muốn chết, không hiểu sao cái cảm giác đau đớn này dậy vò tim như khiến nó ngạt thở và chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Tối hôm đó mình trở về đón cả nhà bọn họ đến nhà hàng. Như ơi, xuống đi nè con, ba về rồi nè. Không có tiếng trả lời. Như? Nguyệt thấy có gì đó không đúng nên đẩy cửa ra. Thì phát hiện cửa đã khóa chốt trong. Như à, con làm cái gì mà khóa cửa vậy? Như à? Vẫn không có tiếng trả lời, Nguyệt cảm thấy bất an, liền lấy điện thoại gọi. Tiếng chuông trong phòng réo rắt phát ra. Như ơi! Như! Như à Như! Chị đập cửa mấy lần Sau đó chạy đi lấy chìa khóa dự phòng Lúc này mình từ dưới lầu bước lên Chuyện gì mà lâu vậy em? Anh ơi! Con Như đã ở trong phòng nhưng mà nó không nghe em gọi Không biết con có chuyện gì không nữa Nguyệt vừa nói vừa rung rung tra chìa khóa mấy lần Vẫn không mở cửa được Mình cắn chặt khớp hàm Giật lấy chìa khóa Rồi đẩy mạnh cửa vào Trong bóng tối Bọn họ nhìn thấy Như nằm trên giường. Chị vương tay bật đèn lên. Rồi chị nhìn thấy máu tươi chảy lên láng trên mặt đất. Là từ cổ tay của Như. Như ơi! Như! Như ơi! Như ơi! Nó đã cắt cổ tay mình. Nguyệt hốt hoảng khóc nấc Mình hoảng sợ kiểm tra mạch Như rồi ôm lấy con sóc lên. Đưa đi bệnh viện, nhanh lên! Mình ôm Như cùng Nguyệt chạy xuống lầu lên xe chở đến bệnh viện. Gần 3 giờ sáng Như tỉnh lại Nhìn thấy mình đang ngồi gục mặt trên giường Cánh tay còn nắm lấy bàn tay mình không buông Nó yếu ớt rút tay ra khỏi mình, Làm hắn giật mình tỉnh giấc Con tỉnh rồi hả Nó không nhìn ba Chỉ nhắm nghiện mắt Như nói cho ba biết Vì sao con làm gì vậy chứ Mình không thể ngờ Có một ngày Đứa con gái nhỏ mình hết mực yêu thương Lại tự sát trước mắt mình Nhìn thấy máu lênh láng chảy dưới mặt đất Hắn tưởng rằng mình đã không thể thở nổi Cái cảm giác này khiến hắn đau đớn vô cùng Đau đến tê tâm liệt phế Như à, nói gì đi con Con nói gì đi Có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì không Hắn bỗng ngừng lại một lúc Đột nhiên lắp bắp Hay ở nhà mà là gì con hả Hắn không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào ngoài nguyệt. Bỗng nhiên như mở mắt ra. Nó nhìn hắn chầm chậm Ba là người giả dối. Con ghét ba. Ba đi đi. Đi khuất mắt con. Cái, cái, cái gì? Ba và cô Linh đã làm cái gì? bà biết rõ nhất mà. Hoặc là con. Hoặc là người đàn bà đó. bà chỉ có thể chọn một thôi. Còn... Còn nói cái gì vậy Như? Bà dám làm tổn thương má Thì con sẽ chết Con không sợ chết đâu Con... À... Như trợn mắt thở hỗn hỉnh Nó không còn bình tĩnh nữa Bên ngoài Nguyệt mang cháu vào à... Như, con tỉnh rồi hả? Như Nguyệt chạy tới nắm lấy tay Như Rồi vùi mặt vào bàn tay đứa con gái yêu quý khóc nấc Như nhìn má Làn nước mắt ấm nóng len lõi vào kẽ tay Làm cho nó không rõ tư vị gì Rồi nó nhìn minh, Nó đã không còn nhận ra người đàn ông trước mắt Chính là ba mình nữa Người từng nói yêu thương anh em nó Từng nói yêu má nó Cả nhà bốn người cùng đầm ấm Ăn buổi cơm tối Đã bao lâu rồi nó không còn nhìn thấy chứ Người đàn ông đó Đã chìm đắm với tình dân bên ngoài Trong dịp kỷ niệm ngày cưới với vợ mình Nó không tin nổi Không muốn tin Nhưng tất cả đều là sự thật. Nó không nhìn minh nữa mà mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Vết thương nơi cổ tay cũng không làm nó đau bằng vết thương đang hành hạ nơi trái tim mình. Mình đứng bên cạnh Nguyệt nhưng lại không dám nhìn vào gương mặt con gái. Vì nó phát hiện hắn ngoại tình nên thời gian qua mới trở nên buồn bã đến mức phải tự sát như thế này sao? Mình lão đảo rời khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn nhìn mình trong gương Trong mắt đỏ ửng chằn chịch tơ máu, gương mặt tiều tụy vì một đêm không ngủ, đầu tóc cũng rối bời. Trong gương là ai chứ? Là bản thân hắn sao? Lúc ở trên xe, mình nhìn thấy Nguyệt khóc. Hắn cũng cùng chịu chung nỗi đau giống vợ mình. Gia đình hắn chưa từng khủng hoảng đến như vậy. Bỗng dừng hắn trở nên sợ hãi. Nếu như Nguyệt và Giang cũng biết đến chuyện hắn ngoại tình thì sao? Rồi gia đình này sẽ thế nào? Bọn họ sẽ rời khỏi hắn sao? Không được, tuyệt đối không được. Hắn dù có ăn chơi đàng đúng bên ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không ly hôn với Nguyệt. Tuyệt đối không bao giờ từ bỏ gia đình êm ấm này của hắn. Nhưng bây giờ chia tay Linh thì hắn chưa thể, hắn còn rất quyến luyến cô gái xinh đẹp tươi trẻ này. Mình vốc nước lên mặt thêm vài lần cho tỉnh táo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Linh. Bình thường cô chưa bao giờ gọi hắn vào lúc khuya khoắt như vậy Gần đây có vẻ Linh còn ghen ngược với Nguyệt Biết hôm nay hắn phải trở về nhà sớm cùng vợ kỷ niệm ngày cưới Nhưng Linh vẫn cố tình chèo kéo giữ chân hắn lại Có lẽ bản thân Linh cũng bắt đầu không an phận rồi Minh nhìn điện thoại hồi lâu Chút sau mới nhận máy Anh hả? Anh làm gì em gọi đến mấy lần mà không nghe vậy? Không thấy mình trả lời, Linh lại tiếp tục. Anh, em có tin vui muốn báo với anh nè. Em đợi chút đi, chút nữa anh qua đến. Hả? Anh qua chỗ em giờ này luôn hả? Linh hơi giật mình. Lúc này gần 3 giờ sáng, mình qua chỗ mình. Vậy còn Nguyệt sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng cãi nhau rồi? Linh bỗng nhiên cảm thấy vui trong lòng. Vậy em chờ anh ngang. Mình không trả lời đã ngắt mấy. Hắn nhìn mình trong gương lần nữa, rồi quyết định tới chỗ của Linh. Lúc đi ngang phòng Như đang nằm, mình đẩy nhẹ cửa ra nhìn vào, thấy vợ đang đút cháo cho con gái. Nghe tiếng hít mũi nhẹ nhẹ của Nguyệt, mà lòng mình đau nhói. Hắn hối hận vì những chuyện mình đã làm. Chính bởi vì hắn mà con gái Suýt chút nữa đã mất mạng. Hắn nghĩ có lẽ mình cần phải nói, Linh tạm thời rời khỏi Sài Gòn một thời gian, đợi tâm trạng nhiều khá hơn. Rồi sau này mới tính tiếp. Lúc mình định quay đi. Thì Nguyệt xoay đầu lại nhìn hắn. Minh liền tìm một cái cớ gạt chị. Như tạm thời ổn rồi. Anh về xem má như thế nào đã. Để má ở nhà ăn mình. Anh không có yên tâm. Sẵn anh mang đồ vào cho hai má con luôn nha. Mấy ngày này sức khỏe của bà Năm cũng không tốt. Nguyệt nghe vậy. Mới nhớ ra. Liền hối thúc hắn. Ừ, vậy anh mau đi đi. Ừ, coi má thế nào nghe. Ừ. Mình nói xong thì nhìn sâu vào Nguyệt, rồi cắn chặt khớp hàm một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Dù gì bà Năm cũng không thể nói chuyện, cho nên sẽ không thể nói cho bất kỳ ai biết, hắn đã nói dối. Khi mình đến căn hộ của Linh, thì đã gần 4 giờ sáng, hắn mệt mỏi bước vào nhà. Linh ra mở cửa, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, hở trên hở dưới, mái tóc dài ngang hông, ôm lấy thân hình kiệu Mỹ. Làn da trắng nõn lấp ló dưới chiếc áo mỏng manh Một năm qua Linh đã thay đổi khá nhiều So với thời điểm một năm trước Môi xăm hồng không cần son phấn Chân mày cong cong hợp gương mặt Cũng là kết quả của công nghệ làm đẹp Trên người cô đã không còn vết tích nào Của cô gái quê mùa năm đó nữa Linh biết mình đến Nên vội vã ra cửa đứng chờ Nhìn thấy hắn cô mỉm cười Còn thân thiết vòng tay ôm lấy eo Đặt lên má hắn một nụ hôn Nhưng không thấy hắn đáp ứng cô Như thường lệ Nên Linh có chút ngạc nhiên Có lẽ hắn thực sự đã cãi vã Không vui với Nguyệt rồi Cho nên giờ này mới chạy đến bên cạnh cô Minh mệt mỏi Thay dép ở cửa Rồi đi vào sofa ngồi xuống Trên mặt vẫn còn nét thẫn thờ Linh nhanh chóng đến rót cho hắn Một ly nước lạnh Nhưng Minh không uống Chỉ chống tay lên mặt mình xoa xoa Nhưng nó cắt cổ tay tự tử. Linh giật mình nhìn Minh. Đứa con gái này thỉnh thoảng cô có gặp nó. Bình thường nó rất lanh lợi và vui vẻ. Cái gì khi không tự tử chứ? Rồi nó có sao không anh? Minh vò đầu. Vườn tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Nước lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo lên đôi chút. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhìn Linh. Đàn ông thích phụ nữ đẹp. Hắn cũng như vậy Chỉ là hắn đang phải trả giá Cho sự phản bội của mình Linh à Hắn khàn giọng nói Linh bỗng dưng có linh cảm không tốt Mình không thể vô duyên vô cớ Đến nhà cô vào lúc này Ngay lúc con gái hắn tự tử Phải chăng chuyện như tự tử Có liên quan đến chuyện Qua lại lén lút của bọn họ sao Em biết bình thường Con như nó rất ngoan ngoãn Nhưng khoảng mấy tuần nay Nó thay đổi hệt như một người khác. Anh còn tưởng do nó đến tuổi vậy thì tâm tính bất thường. Cho tới hôm nay anh nhìn thấy con nằm trên dũng máu. Anh thực sự rất sợ em à. Từ trước tới nay anh qua lại với rất nhiều phụ nữ. Nhưng anh chưa từng nghiêm túc với ai ngoại trừ em. Anh thực sự là rất thương em. Chỉ là chuyện của chúng ta đã bị Như phát hiện rồi. Nó trở nên như vậy Cũng bởi vì anh Cho nên Anh sắp có con rồi Cái gì? Em đã mang thai Chúng ta sắp có con với nhau rồi Mình im bặt. Những lời hắn dự định nói ra Cũng bị chặn ngay khóe miệng Cảm giác đắng chát này Khiến hắn khó chịu Hắn không nghĩ bọn họ sẽ có con Hắn đã có hai đứa con rồi Không dự định sẽ có thêm bất kỳ đứa trẻ nào khác nữa Những lần qua lại cùng nhau Không phải Linh đều uống thuốc ngừa thai sao chứ Cô chơi tôi sao Hắn đột nhiên thay đổi giọng điệu Khiến Linh giật mình Mặc dù biết chuyện mang thai là ngoài ý muốn của hắn Nhưng câu hỏi này Làm cho Linh thật sự hụt hẫng. Là cô muốn có đứa con này phải không Muốn trói buộc tôi hay cái gì Hay là không an phận Muốn đòi hỏi cái gì khác à, Em Em không có Em vẫn uống thuốc bình thường Nhưng mà vẫn có thai Nhưng mà dù gì thì nó cũng là con của anh mà Là cô nói dối Quả thật lần mang thai này Đã nằm trong sự tính toán của cô Cô là đàn bà Cô yêu Minh Trước đây đến với mình có thể vì tiền là chủ yếu Nhưng bây giờ cô yêu hắn Và muốn cùng Minh có đứa con chung của hai người Trước đây cô chỉ hẹn mọn Xin chút tình cảm của hắn Nhưng càng lúc lên càng trở nên không yên phận Cô đã bắt đầu ghen ngược với Nguyệt Người từng có ơn nghĩa với mình Linh cũng biết bản thân không đúng Nhưng thứ tình yêu hẹn mọn đó Đã chiếm lấy hết phần lý trí của cô Vì sao Nguyệt thì có tất cả Cùng là đàn bà Nhưng số phận của hai người Lại khác nhau đến như vậy chứ Cô cũng có thể vì Minh Mà đơn khang sửa túi Có thể vì Minh Mà chăm sóc cho gia đình Chăm sóc cho má của Minh được mà Chỉ cần có cơ hội Thì cô lập tức sẽ nắm bắt Cô từng nghĩ một ngày nào đó Mình sẽ cố ý để Nguyệt biết mối quan hệ của hai người Chỉ là cô không dám nắm chắc phần tình cảm của mình dành cho mình là nhiều hay ít mà thôi Nên cô vẫn chưa dám làm bậy Linh à, em vẫn còn trẻ Hay là tạm thời phá bỏ nó đi Cái, cái gì? Thôi, đừng có khóc, anh chỉ nói vậy thôi Hắn vừa nói, vừa ôm Linh vào lòng Cô ta vừa khóc, vừa vùi đầu vào ngực hắn Đứt mắt rất nhanh thấm qua mảnh áo sơ mi của hắn Đầu óc mình rối bời Cảm thấy đối với cả hai người đàn bà Mình đều có lỗi Anh tính như vậy nha ờ, Tạm thời á Em rời khỏi Sài Gòn một thời gian đi Đi du lịch nước ngoài cũng được Cứ đi chơi thoải mái một thời gian đi em Có phải anh định bỏ em không? Nói cái gì vậy? Hay anh tính em đi rồi Ở đây anh lại có cô khác Trời ơi Còn cô nào nữa Anh chỉ có mình em thôi Linh biết dù gì Như cũng đã là đứa con gái Mà mình yêu thương nhất Dù hiện tại cô đã có thai Nhưng đứa nhỏ chưa ra đời Chưa có thời gian xây đắp tình cảm Vì vậy cũng không thể so sánh với nhiều được Đợi nó ra đời Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác Dù có chút ấm ức Nhưng đành lùi một bước Để tiến ba bước Linh không muốn làm mất lòng mình <cười> em đi là vì con anh đó Em đồng ý sao Em biết anh rất là thương Như Em cũng vậy Em cũng rất là thương nó Em coi nó như con mình vậy đó Cho nên nghe nói nó như vậy Em cũng buồn lắm Làm sao mà không đồng ý cho được Nhưng mà Nhưng nhưng anh nhớ là Em đang mang đứa con của anh trong bụng em đó Những hy sinh của em cho hôm nay Anh không có được quên đâu á <cười> Ghi công em, anh sẽ bù đắp xứng đáng cho em, nha Ừ, cái em cần chỉ là anh thôi Ờ, rồi rồi rồi rồi Sau đó Linh quyết định sẽ đi Thái Lan du lịch Mình cũng cảm thấy an tâm Thời gian này, hắn không dám đến nhà Linh nữa Mà chỉ lén lúc gọi điện Thời gian rảnh rỗi thì ở nhà để chăm sóc cho Như Từ lúc Như ở bệnh viện trở về thì càng lúc càng trở nên lầm lì ít nói. Nguyệt rút cuộc cũng chưa biết lý do vì sao Như lại tự sát. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết thương trên cổ tay con gái, chị lại đau lòng. Chị đến trường hỏi hàng cô giáo, dò hỏi bạn bè thân thiết của Như xem ở trường nó có bị ai đó bắt nạt hoặc gặp chuyện gì hay không. Nhưng kết quả giống như mò kim đáy bể, không tìm ra chút manh mối nào. Nguyệt định sau khi như hồi phục sức khỏe hoàn toàn sẽ dẫn nó đến gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Có lẽ có những chuyện nó không thể tâm sự với ba má, nhưng sẽ dễ mở lòng với người ngoài hơn. Như ở nhà một tuần thì trở lại trường học. Ban đầu Nguyệt muốn đưa đón Như, nhưng hỏi ý kiến thì nó lại lắc đầu. Chỉ biết tâm trạng nó đang không ổn. Nếu như ép buộc, chỉ sợ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Vì vậy, chị lén lút đi theo con bé, rồi nhờ bạn bè thân thiết để mắt đến Như dùm. Một tuần nữa lại trôi qua, nhìn thấy Như đã ổn nên chị cũng không theo dõi nó nữa. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, bạn của Như như thường lệ cùng con bé về nhà. Khi đến trước cổng thì mới an tâm rời đi. Chỉ là Như không vào nhà, mà nó quay xe, đạp về hướng nhà Linh. Lần nữa nó lại nhìn thấy Minh lên xe rời khỏi Còn ba ngày nữa Linh sẽ lên đường đi Thái Lan Nên mấy hôm nay tranh thủ lúc không có ca phẫu thuật Minh sẽ đến đây thăm cô ta Xe Minh vừa rời khỏi Như đã đến trước cửa nhà Linh Bấm chuông Ủa anh còn bỏ quên gì hả Linh vừa đẩy cửa ra Thì nhìn thấy Như Cô ta giật mình Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại à, Sao Sao em lại đến đây Tôi đến tìm ba tôi ờ Nhưng mà ảnh không có đến Chị không cần nói dối Lúc nãy tôi nhìn thấy hết rồi <cười> à, Nếu em thấy rồi Thì chắc cũng biết ảnh đi rồi chứ gì Tôi biết Nên bây giờ tôi muốn nói chuyện với chị Linh nhìn như thật sâu Đứa con gái này từ nhỏ Đã sống trong nhung lụa Được chăm sóc kỹ lưỡng Nên lớn lên không tệ Linh vô thức sờ vào cái bụng mình Cô cũng muốn con mình sinh ra Trong điều kiện tốt nhất ừ, Vậy được rồi em vào nhà đi Như theo cô ta vào nhà Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi Nó nhìn thấy có mấy chiếc vali Đã đặt ở cửa Chị sắp rời khỏi chỗ này sao Linh ngồi xuống sofa Khẽ nhếch môi cười, âm thầm quan sát sắc mặt của Như. Dù đó cũng chỉ là đứa bé mới 14 tuổi, lại chưa từng trải chuyện đời. Nghe nói em về quan hệ của chị và ba em mà làm tổn thương đến mình hả? Nhưng mà thật sự thì tụi chị không có cố ý. Em biết đó, chị rất là thương em, cũng xem em như con gái mà. Chị muốn làm má tôi sao? Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi? Chị cũng không thể so sánh với má tôi được. Em biết ba và má em á, mấy năm nay sống với nhau, chỉ còn gì nghĩa không? Má em rất là tốt, nhưng mà đó không phải là tất cả. Cuộc sống vợ chồng á, nó còn nhiều cái thứ khác lắm. Cơ bản thì mấy năm nay, ảnh rất là áp lực, nhưng mà má em không có thể sang sẻ được. Chị ấy và anh Minh bây giờ không còn hợp nhau nữa đâu. Hai người ở lại với nhau, cũng chỉ vì em và Giang thôi. Vậy mấy chục năm qua là thế nào? Dự đột nhiên hỏi một câu, nó rất bình tĩnh, nhìn ánh mắt tĩnh lặng của nó không giống như một đứa nhỏ không hiểu sự đời. Dường như mấy tuần qua đã mang đến cho nó rất nhiều thay đổi. Sao? Áp lực của người đã thành công, có bằng người chưa có gì trong tay mới bắt đầu khởi nghiệp không? chị chỉ nhìn thấy những áp lực của ba tôi sao khi ông ấy thành công thôi. Khi đã thành chủ của một diện thẩm mỹ lớn. Nhưng chị có nhìn thấy những áp lực của ba tôi ngày trước không Không có Như nói liền một mặt rõ ràng Khiến cho Linh nhíu chặt đôi mày đẹp của mình lại Vậy mấy chục năm qua Ai là người chia sẻ cùng ông ấy Là ai đã cùng ông ấy tạo dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay Để cho chị Du tận hưởng cuộc sống giàu có như vậy chứ Là má tôi đó Chuyện hai người qua lại Tất nhiên không phải do một mình chị Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Chuyện ba tôi lăng nhăng trăng qua phản bội má thì đó là lỗi của ông. Nhưng còn chị thì sao? Ở ngoài có rất nhiều đàn ông độc thân, vì sao chị phải nhất định là ba tôi chứ? Vì sao nhất định người đó phải là chồng của má tôi chứ? Má tôi là người đã cô mang chị suốt mấy năm nay mà, còn giúp bà chị tiền chạy chữa thuốc men. Chị có thể nào mà ăn cháo đá bát, có thể giành giật chồng của má tôi sao? Chị đúng là đồ khốn nạn mà Như Em đừng có ăn nói hỗn hào với người lớn Chị xứng sao Tôi nói cho chị biết Ba tôi mãi mãi sẽ không ly hôn với má tôi đâu Nếu như ông ta thực sự muốn ly hôn Vậy thì chị có cần thiết Phải trông tránh khỏi nơi này không Chị nên tỉnh táo lại đi Ông ấy có thể vui qua đường Nhưng tuyệt đối Không ly hôn với má tôi <cười> Còn bé này đáo để thật Cũng như chị thôi Nhưng tôi sẽ không phản bội người ân của mình Như ạ Vậy em có biết á Là chị bây giờ không có đơn giản là tình nhân bên ngoài của ba em nữa không Đây Em sắp có thêm em rồi đó Nó đang ở trong bụng chị nè Như nghe xong thì thất thần, Bàn tay đặt trên đầu gối từ lúc nào Đã siết chặt lại Nó không nghĩ rằng Bọn họ lại có con với nhau Đúng Em nói đúng Anh Minh là người lăng nhăng. Nhưng mà kết quả của sự lăng nhăng này là một đứa bé. Nếu như anh muốn bỏ chị, vậy thì sao lại để có con chứ? Chị nói dối. <cười> em không cần tin cũng được, nhưng mà đó là sự thật đó. Em đã có đứa em rồi. Sau này đừng có gọi chị là chị nữa nghe, mà phải gọi chị là gì đó, biết không, con gái. Chị em đi. Ba em sẽ ly dị với má em thôi. Ba em không còn yêu má của em nữa Sau này cũng sẽ không có thương em nữa Vì ông ấy đã có đứa nhỏ này rồi Chị sắp đi du lịch để dưỡng thai Chứ không phải là chia tay ba em như em nghĩ đâu Nè Em đừng có nghĩ nhiều quá Chị em đi em đi Như đột nhiên trở nên kích động Nó đứng dậy Bịt tay rồi chạy ra khỏi nhà Mấy ngày nay tâm tình nó Đã có chút bình lặng Nhưng hiện tại Những lời nói của người đàn bà này Giống như từng mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của nó Như cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé Vừa chập chững bước vào đời Thứ áp lực này Khiến nó không thể chịu đựng nổi Như đi rồi Linh ngồi tựa lưng vào ghế Cắn chặt khớp hàm Linh đoán mình cũng không có ý định ly hôn với Nguyệt Nếu như Nguyệt Là người dữ dằn Thì có lẽ sớm mình đã bỏ chị rồi Nhưng ngược lại Nguyệt là một người phụ nữ quá tốt Chính vì như vậy Nên Linh, Linh biết mình vẫn kiên nhẫn chờ đợi Có lẽ cô ta sẽ tìm cớ Giời chuyến đi Thái Lan này lại một thời gian Bên ngoài trời mưa rất to Như không nhớ mình đã trở về như thế nào Nó đi vào nhà Nhưng không tìm thấy má Như gọi điện Thì điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng Như lo lắng qua nhà hàng xóm hỏi thử Thì nghe nói Khi nãy Nguyệt không thấy Như về nhà nên đã hỏi bạn nó. Kết quả là cô bé kia nói đã đưa Như về đến cổng. Chính vì vậy khiến Nguyệt lo lắng phải chạy đi tìm. Vừa nghe xong thì nhìn trời. Nó xoay người định đi tìm má mình thì thấy Nguyệt từ taxi bước xuống. Cả người ướt sũng nước mưa. Má! Nó gọi chị một tiếng. Chị ngẩn mặt lên, không tin vào mắt mình. Chạy ngay đến chỗ Như ôm nó vào lòng. Trời đất ơi con đi đâu vậy? con biết đã làm má sợ lắm không con? Sao đi đâu mà không nói với má vậy chứ? Như không trả lời, nó chỉ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của má. Nó không biết mình còn có thể ôm má trong bao lâu nữa. Lúc này nó lại nghĩ đến cái chết. Có lẽ nó bị trầm cảm thật rồi. Nó rõ ràng không muốn bỏ lại má mình. Rõ ràng không muốn làm má đau khổ. Nó biết nếu nó xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất có lẽ chính là má. Chỉ là nó bị ám ảnh. Giờ đây bỗng dưng nổi buồn cứ bám chặt lấy nó giống như thứ ma quỷ đang gặm nhấm dần linh hồn của nó. Má hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Sao vậy con? Con bị đau ở đâu hả? Con muốn điều trị tâm lý. Đây là lần đầu tiên nó yêu cầu như vậy. Vì nó sợ nếu bị bệnh trầm cảm thì chưa biết nó sẽ làm những chuyện gì. Gây hại cho bản thân mình Nó không muốn chết Nó không muốn bỏ lại má một mình Một tuần nay, Mỗi tối Dù đều đến chỗ bác sĩ tâm lý nổi tiếng Mà Nguyệt liên hệ để nhận tư vấn Nó thấy tinh thần mình khá hơn một chút Mấy ngày nay Mình vẫn đều đặn đúng giờ sẽ về nhà Cũng vẫn ngọt ngào cùng má con nó Nhưng chỉ có như biết Tất cả chỉ là diễn mà thôi Hạ màng Vẫn không thể thay đổi được chuyện Mình đang lén lút qua lại Cùng người đàn bà đó sau lưng nguyệt Dù không còn muốn quay lại căn nhà của Linh nữa Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào nhiều lại lần nữa tìm đến Lần này Mình cũng vừa vặn cùng Linh bước xuống xe Hôm nay mình chở Linh đi khám thai Trong bọn họ rất vui vẻ Tuần trước Lẽ ra Linh đã rời khỏi Việt Nam rồi Nhưng cô ta giả bị đau bụng Nên đành ở lại Lúc đang ngồi tựa vào nhau trên sofa Thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên Chắc là người giao đồ ăn á Linh đi ra ngoài mở cửa Thì nhìn thấy như Ờ sao sao em lại đến đây Ai vậy em Không thấy Linh trả lời Mình xoay đầu lại Thì nhìn thấy như Hắn hốt hoảng đứng bật dậy Ờ con Bà nói với con Bà đã chia tay chị ta Nhưng mà ba nói láo sao? Như à, con nghe bà giải thích. Ba, ba có con với chị ta. Cuối cùng thì ba chọn chị ta. Ba không cần con với má nữa. Được rồi, ba không cần con nữa. Ba có con của mình rồi. <cười> Như? Anna, nó cũng phải học cách chấp nhận. Vì sao con bé biết em có thai? Em, em, em... Em làm sao biết được Em nói dối Đợi tôi quay lại Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng Mình gỡ tay ra Rồi leo lên xe đuổi theo Như Như vừa đạp xe vừa khóc Trời lại mưa Tiệm nó đau lắm Vô cùng đau Khi nó nghe tiếng xe hơi đang đến gần Nó liền lủi vào cánh đồng cỏ lau rộng lớn tránh mình Nó không muốn nhìn thấy hắn nữa Xe mình đi qua rồi Nó vẫn ngồi yên trong đó Không cử động Nước mưa rất nhanh thấm qua áo quần đó một mảng ướt nhẹp. Nguyệt đang ở nhà thì nghe tiếng chuông bấm ẩm ỉ. Chị ra bên ngoài liền nhìn thấy mình. Ủa anh sao hôm nay về sớm vậy? Con vừa về nhà chưa em? Như hả? Vẫn chưa anh. Buổi trưa nó ở lại trường mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy? À không có gì. Tưởng nó về nhà rồi thì cả nhà ra ngoài ăn cơm bữa. Thôi vậy anh đi làm tiếp nha. Nguyệt chưa kịp nói câu nào, hắn đã gấp gắp lên xe rời đi. Mình rồng rũi trên đường, liên tục gọi điện cho Như. Nhưng nó đã tắt máy. Hắn lo lắm, lần trước con bé đã tự sát, chỉ sợ lần này nó sẽ nghĩ quẩn. Lúc này Minh hối hận, vì sao mình vẫn còn tiếp tục qua lại cùng Linh. Lẽ ra, hắn nên kết thúc với cô ta từ lần trước rồi mới đúng. Lúc Minh trở về nhà thì trời đã sập tối. Toàn thân trên dưới của hắn đều mệt mỏi. Hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy con bé đâu. Khi gọi điện cho Nguyệt thì biết Như đã về rồi. Như đâu rồi em? Nó nói hơi đau đầu cho nên đang nằm nghỉ trên phòng á. Mình cởi bỏ áo khoác rồi chậm rãi lên gõ cửa phòng Như. Sau đó đẩy ra. Bên trong không bật đèn, rèm kéo kín, Như đang nằm trên giường, nghiêng mặt vào tường. Hắn chậm rãi đến gần rồi ngồi xuống. Vườn tay vuốt vè mái tóc của con gái Như à Bà xin lỗi Bà xin lỗi con Bà nợ má con con rất nhiều Sau này bà hứa Hứa sẽ không qua lại với bất kỳ ai nữa Bà thề với con đó Xin con ta thứ cho bà Được không Lúc con chạy đi Bà biết bà sai rồi Bà đã đi tìm con khắp nơi nhưng không gặp Bà đã vô cùng sợ hãi Thôi con ngủ đi, lát nữa dậy ăn cơm nha. Tha lỗi cho bà nghe con gái. Nói xong, hắn khẽ vuốt trán Như một cái, thì giật mình. Trán con bé rất lạnh, mình cảm thấy không ổn, liền lay gọi. Như, Như à. Lúc kéo mặt con bé qua, hắn thấy miệng nó sủi bọt. Trời ơi, Như ơi, Như. Trên bàn là một ly nước và một hộp thuốc ngủ đã trống không. Mình hoảng loạn ôm Như lên Rồi bế sóc ra ngoài Còn bé lần nữa đã tự tìm đến cái chết Thật may vì Minh phát hiện kịp thời Cho nên như vẫn không gặp nguy hiểm tính mạng Nhưng bác sĩ nói Phải chăm sóc thật tốt Nếu không về sau có thể để lại di chứng Trong lúc như chưa tỉnh lại Mình đã âm thầm hả quyết tâm Sẽ chia tay Linh Hắn không thể để sai lầm chồng chất sai lầm Đến khi con gái chết đi Thì hối hận cũng không còn kịp nữa Lúc này trời đã gần 3 giờ sáng Mình lái xe đến tiệm Linh Hiện tại Mình không có tâm tư đùa giỡn Cùng tình dân nữa Cái hắn muốn là chia tay Linh Chuyện như biết Linh có thai Chắc chắn là do cô ta nói Có thể cô ta đã không còn yên phận nữa Nếu như con gái hắn không biết chuyện cái thai Thì có lẽ nó sẽ không tự sát Càng nghĩ Hắn cẩn tức giận với Linh hơn Chỉ là hắn lo lắng Linh sẽ làm lớn chuyện, khi đó chỉ sổ hạnh phúc gia đình cũng vỡ nát. Hắn biết tính cách của Nguyệt, chỉ là người đàn bà dịu dàng nhưng lại rất cương nghị, nếu như phát hiện ra mình bị phản bội, chắc chắn chị sẽ rời đi. Lúc này hai người ngồi trước bàn nói chuyện, sau khi kể nhiều lần nữa tự sát, thì hắn nhìn sâu vào mắt Linh rồi đề nghị. Đáng lẽ cô không nên làm tổn thương con Như. Tôi đã nói, sẽ thu xếp chu toàn cho cô. Miễn cô ngoan ngoãn chịu ra nước ngoài Tại sao cô còn muốn phá rối chứ? Anh Anh muốn tìm cớ để bỏ em sao? Không phải Còn cái chính là giới hạn của tôi Là do cô ép tôi Phá đi Tôi cho cô tiền Còn nữa Sau này chúng ta không cần qua lại nữa Căn nhà này tôi sẽ sang tên cho cô Nếu cô còn muốn nhà ở chỗ nào nữa đó Tôi có thể cho cô thêm vài ba căn nữa Cùng một số tiền Cô rời khỏi Sài Gòn Từ nay chúng ta không liên lạc nữa Mình nói thẳng Thái độ lạnh lùng Hệt như hai người chỉ là kẻ xa lạ Chứ không phải đêm qua Còn đầu ấp tay gối bên nhau Linh không thể ngờ Trong lòng mình Mình lại không có chút giá trị Vậy mà trước đây còn tưởng hắn yêu mình Hóa ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng Tất cả những lời nói yêu thương ngọt ngào trước đây Phúc chốc biến thành một trò lừa gạt Không hơn không kém Anh chưa hề yêu em sao Lúc này cô hỏi tôi câu đó còn tác dụng gì Trước đây tôi nói Nếu cô ngoan ngoãn Thì cô có thể ở bên cạnh tôi lâu dài Nhưng cô lại lén lúc sau lưng tôi có bầu Cho nên tôi không thể tha thứ cho cô được Anh Minh à Anh từng nói Anh rất chán chị Nguyệt mà Hôm nay tôi đã có con với anh Nó cũng là máu huyết của anh đó Anh đối vá là vá sao Nó cũng là con của anh đó Tôi chỉ có hai đứa con thôi Với lại Linh à Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa Bây giờ nó chỉ là một hòn máu Còn chưa tượng hình phá đi Cô đừng suy nghĩ quá nhiều Anh là bác sĩ đó anh Minh Anh còn là một người đàn ông nữa Anh không có trách nhiệm với chuyện mình làm sao Trách nhiệm đây Mình nói xong thì lấy trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng ném xuống bàn. Đó, tôi bồi thường cho cô. Sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu. Mình nói xong thì dứt khoát đứng lên định rời khỏi. Anh Minh! Linh đột nhiên đứng bật dậy, điếu tay mình. Mình xoay lại nhìn cô. Lúc này trong ánh mắt chỉ còn lại lửa hận. Trong mắt mình cũng chỉ còn lại sự bạc bẽo tàn nhẫn. Anh dám bỏ tôi, tôi sẽ nói cho chị Nguyệt biết hết. Khi đó anh cũng đừng hòng giữ gia đình mình. Cô hâm dọa tôi sao? Tôi không chờ anh đâu, tôi nói là tôi làm đó. Cô dám nói, thì cả đời cô cũng sẽ không yên thân. Tuyệt đối sẽ không yên thân đâu. Linh nghe xong thì trợn mắt Mình nắm lấy cổ tay Linh siết mạnh một cái Rồi đẩy ra khỏi cơ thể mình Sau đó nhanh chóng rời đi Lúc hắn đang thay dép ở cửa Thì Linh tức giận chạy ra níu kéo Cậu làm cái quái quỷ gì vậy Anh không được đi Anh không thể bỏ em như vậy được Anh Minh à Buông ra Mình đẩy Linh một cái nhưng không được Bàn tay cô níu chặt chân hắn không buông Anh mà bỏ em Em nhất định sẽ nói chuyện của chúng ta cho vợ anh biết đó Tại sao cô lại như vậy chứ Ban đầu cô đến với tôi Không phải cũng là vì tiền sao Tôi cho cô tiền được chưa Em không cần tiền Em chỉ cần anh thôi anh Minh à Hai bên dặn co qua lại rất dữ dội Linh đột nhiên giống như phát điên Cô nhào đến bàn lấy điện thoại điên cuồng bấm một dãy số Cô phải nói cho Nguyệt biết chuyện chồng chị qua lại cùng mình Muốn cho Nguyệt biết mình đã mang thai Linh không cầm tâm khi bị vứt bỏ như vậy Lúc này sự hăm dọa của mình Đối với mình hay tiền bạc Đã không còn quan trọng nữa Linh chỉ cảm thấy hận mình Không thể để mình cứ như vậy bỏ cô đi Lý trí bình thường đã biến mất sạch sẽ Lúc này cô chỉ không muốn Minh hạnh phúc bên người đàn bà khác Đột nhiên điện thoại bị giật lấy Mình tắt điện thoại của Linh Mày điên rồi Phải Tao điên Tao điên gì mày đó. Lúc này không còn anh em nữa. Thay vào đó là những tiếng mắng chửi không ngừng. Hai bên lao vào nhau giật điện thoại. Trong lúc giằng co, Linh ngã nhào xuống đất. Nhưng vẫn rướng người nhặt điện thoại. Bỗng dừng mình phóng đến siết cổ cô Không được gọi. Không được gọi. Anh. Thả. Thả. <cười> tiếng nói đất quảng không ngừng. dừng nhưng... Mình không để ý. Lúc này hắn không còn bình tĩnh nữa. Xuyết cổ Linh cho đến khi nhìn thấy điện thoại trên tay Linh từ từ rơi xuống đất. Đến khi hắn bừng tĩnh thì giật mình phát hiện Linh đã liệm dần xuống sàn nhà. Linh à! Đừng có giả bộ nữa! Linh! Một chút phản ứng cũng không có. Hắn lật người Linh lại đưa tay kiểm tra. Mạch trên cổ vẫn còn. Hắn vừa định đứng lên. Thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó Ánh mắt từ lúc nào Bỗng dần trở nên sắc bén Các nhà ở khu vực ngoại ô vắng vẻ Nếu như chết một người Có lẽ cũng không ai phát hiện ra Hắn lấy cái gối trên sofa Rồi áp xuống mặt Linh đè mạnh Bỗng dần Linh trợn trừng mắt Thân thể giãy giụa mấy cái Rồi liệm dần Cho đến khi không còn bất kỳ phản ứng nào nữa Thì Linh mới thả gối ra Sau khi xác định Linh đã chết hẳn Hắn liền cẩn thận Xóa sạch dấu vết của mình còn lưu lại trong ngôi nhà này Bình thường mình có tính sạch sẽ Linh vì muốn lấy lòng hắn Cho nên mỗi ngày đều dọn dẹp Chỉ là bình thường hắn không ở lại qua đêm Ngày thường cũng làm việc đến tối muộn mới trở về Cho nên cơ bản trong ngôi nhà này Không có bất kỳ đồ đạc nào của hắn Hoặc cũng chỉ có một mình mình biết Là hắn cố ý Ngoại tình nên rất cẩn thận trong nhà không có vật dụng của mình linh thì không còn người thân nào nữa căn nhà này nếu về sau có ai hỏi đến thì hắn sẽ nói mình cho linh thuê sau khi nghĩ kỹ cuối cùng mình ôm xác linh bỏ vào trong vali vì làm cách nào cũng không thể nhét vừa nên hắn quyết định phần xác cô rồi lần lượt bỏ vào sau khi xong xuôi mọi chuyện hắn lau sạch dấu vết trong nhà rồi mang vali ra bỏ vào cốp xe sau đó chạy khoảng vài trăm mét rồi mang linh vào thật sâu giữa cánh đồng cỏ lau cẩn thận mang từng bộ phận đã bỏ trong bọc ni lông chôn ở những đoạn cách xa nhau để phân tán mùi nơi này lại gần bờ sông xung quanh không có nhà bình thường thỉnh thoảng chỉ có những người đến thả diều chỉ là bọn họ tụ tập ở khu đất trống ngoài kia sau khi giải quyết xong xác của linh mình vứt cuốc rãn xuống sông dòng sông sâu nước chảy xiết Sớm những thứ đó chìm kiểm xuống lòng sông Không để lại bất kỳ vết tích nào Chiếc vali Hắn cũng rửa sạch dấu vết Rồi ném xuống sông trôi lên bình. Xong việc Mình lão đảo đi bộ ra xe Rồi rời khỏi Sau khi về đến nhà Hắn vô cùng ủi ủi Tắm rửa thật sạch sẽ Thay quần áo Rồi đến bệnh viện thăm con gái Lúc này Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng Khi mình đến nơi thì nguyệt Đang dùng khăn lau mặt cho Như. Thấy hắn bước vào như liền rũ mắt. Mình nhăn mặt một cái nhưng cũng không để vợ phát hiện. Ủa, anh tới rồi hả? Má có sao không? Má bình thường. Em có ngủ được chút nào không? Nguyệt lắc đầu. Cả đêm chị điều thức nhìn con gái. Cảm giác sợ hãi khi mất con khiến cho chị hoảng loạn không an tâm. Giống như nhắm mắt lại một cái lúc tỉnh lại thì đã mất con rồi. Hai lần chứng kiến con gái trong cơn thập tử nhất sinh thực sự đã tới giới hạn chịu đựng của chị. Chị rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao nhiều lại nghĩ quẩn như vậy. Mấy tuần này nó đi trị liệu không phải đã tiến bộ hơn rồi sao? Nguyệt đang nghĩ có lẽ mình nên tìm bác sĩ khác giỏi hơn. Tạm thời chị sẽ cho Như nghỉ học ở nhà điều trị một thời gian. Lúc này để con gái ở xa tầm mắt, Nguyệt không thể an tâm được. Em rửa mặt rồi lấy cháo cho con ăn đi. Anh ở đây với con một chút. Dạ. Nguyệt nhìn Như, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Minh chậm rãi ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Như, nhưng bị nó rút ra. Hắn uể oải thở dài. Bà hứa với con, từ nay về sau, bà nhất định Sẽ không qua lại với bất kỳ người đàn bà nào khác nữa Bà hứa sẽ không làm tổn thương má con con nữa Như không tin những gì Minh nói Hai người đó thậm chí con chung đã có rồi Nói cắt đứt là có thể sao Lần trước hắn cũng nói với nó Là mình đã chấm dứt với Linh Nhưng kết quả quay đi Bọn họ vẫn qua lại cùng nhau Như đã không còn tin Minh nữa Chỉ là nó không muốn chết Nhưng có lẽ nó thực sự đã bị bệnh rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại, nó cứ bị ám ảnh. Có ai đó nói rằng, nó nên chết đi. Nó biết nó đã bị trầm cảm rất nặng rồi. Cơ bản không thể chịu thêm cú sốc nào được nữa. Chuyện của mình không giống như việc viết chữ trên bảng phấn. Dùng khăn lau thì có thể xóa sạch tất cả. nhiều nhắm nghiện mắt, không để ý đến mình nữa. Lúc này nó chỉ muốn được yên tĩnh. Nó không muốn nhìn thấy người ba này. Thà thứ cho ba được không con? Coi như là ba cậu sinh con đó. Chuyện này con đừng có nói với má. Cũng đừng có tự làm khổ chính mình nữa. Đừng nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột nữa con. còn có chuyện gì? bà biết sống thế nào đây con? bà hối hận lắm rồi Như ơi. Con biết anh hai con đi học xa. Giờ con là người gần gối bên cạnh má con nhất. Má cũng thương con như vậy. Nếu như con có bất kỳ chuyện gì Thì má con phải làm sao đây Ba đi đi Ba đừng có nói láo nữa Con không có tình ba nữa đâu Như ạ bà sẽ chứng minh cho con thấy Mỗi ngày sau khi tan làm bà sẽ về nhà lập tức bà sẽ không đi ở bên ngoài nữa Bà hứa với con bà sẽ làm được Minh vừa nói Vừa nhìn chầm chầm con gái Nhưng mở mắt ra nhìn hắn Trong mắt hắn đã chằn chịch tơ máu Có lẽ hắn nói thật Chỉ là mấy năm nay Nó luôn tin tưởng ba mình Nhưng mình vậy mà ở sau lưng Không ngừng lừa gạt má con nó Nói nó có thể tin tưởng hắn lần nữa không Ba biết con chưa thể tin được ba Nhưng mà ba hứa với con đó Thời gian sau này Con cứ quan sát ba đi Nếu như ba làm sai Thì con cứ nói với má Nghe Xin con đó như Như không trả lời, chỉ dường ánh mắt buồn bã nhìn mình. Người trước mắt này bỗng dưng trở nên xa lạ quá. Không giống người ba mà nó tôn kính ngưỡng mộ mười mấy năm qua. Có lẽ đầu óc còn non nớt và yếu đuối của nó. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, giàu toàn thân không còn chút sức sống. Nó không thể suy nghĩ quá nhiều thứ nữa. Như ở lại bệnh viện thêm vài ngày thì trở về nhà. Mấy ngày này ngày nào, mình sau khi làm việc cũng về nhà sớm Nguyệt cũng vui vẻ trong lòng Một tuần trôi qua, Như cũng khá hơn lúc trước Nhưng chị vẫn hỏi mấy lần, suốt cuộc cũng không biết nguyên nhân vì sao con gái mình lại tìm đến cái chết Sáng hôm đó, trước khi mình đi làm, hai vợ chồng ngồi ăn sáng rồi nói chuyện cùng nhau Anh à, em định sau khi mận Như ổn hơn đó Thì mời bác sĩ tâm lý đến nhà trị liệu cho nó Mấy ngày trước em có hỏi hàng tình hình nó với mấy đứa bạn thân Nhưng mà cũng không có thông tin gì khác trơn á Tụi nó chỉ nói như một thời gian rồi là rất ít qua lại với tụi nó Hỏi cô giáo thì càng không biết gì Mình nghe vậy thì không an tâm Mấy tuần nay Như không nói với Nguyệt chuyện mình ngoại tình Chỉ là nếu nó gặp bác sĩ tâm lý Biết đâu lại tâm sự gì đó thì sao Mình suy nghĩ, cuối cùng đề nghị. Um, tạm thời á cứ để nó ở nhà, chúng ta đều quan tâm chăm sóc nó. Anh sẽ tìm người bạn làm bác sĩ tâm lý giỏi cho nó. Bạn anh làm trong lĩnh vực này nhiều lắm, có gì á, cũng dễ dàng hơn. Nguyệt nghe hợp lý bèn gật đầu, mình thấy vậy cũng có chút yên tâm. Sau đó hắn vội vã đi làm. Nguyệt gần đây không liên lạc được với Linh, nên đã gọi đến trường hỏi thăm. Thì biết Linh đã xin nghỉ học Lý do là chuyển ra nước ngoài sống Nguyệt không biết Linh đã đi đâu Cũng rất ngạc nhiên về việc Linh đi Mà không nói với mình lời nào Linh có khó khăn Hay nỗi khổ nào không thể kể với chị chứ Những tình cảm trước đây Nói đi thì liền đi mất sao Sau khi kể chuyện này với Minh Hắn nói chắc Linh theo chồng Thời gian trước Lúc đi làm có nghe cô ta nói Mình đang quen bạn trai bên Thái Lan Mình còn nói Nguyệt đã làm hết những gì có thể nên không cần thiết quan tâm nhiều nữa. Nguyệt có chút ngậm ngùi, nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, vì gia đình xảy ra quá nhiều chuyện nên chị đã không nhớ đến Linh, cảm giác có chút hụt hẫng trong lòng. Cũng đã gần đến 49 ngày của Linh, từ ngày Linh chết đến giờ, mình ăn không ngon, Ngủ không yên. Ban đêm thỉnh thoảng còn mơ thấy công an đến bắt mình vì tội giết người. Mỗi đêm vì ác mộng mà tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ lại được nữa. Nhưng cho đến hôm nay thì hắn đã tạm thời cảm thấy yên tâm. Mấy ngày đó, mình phải đi công tác ở nước ngoài. Nguyệt đang ở nhà thì bỗng có người đến tìm. Họ nói căn nhà đứng tên sở hữu của mình bị cháy do chập điện. Nhưng gọi điện thoại không liên lạc được Tìm thông tin trên phường bên đó Mới biết địa chỉ của mình Nên tìm đến đây Nguyệt nghe xong thì giật mình Gia đình mình làm gì có căn nhà ở bên đó chứ Chị không hiểu lắm Nhưng sau đó Cũng đến phường Thì phát hiện ra đúng là căn nhà Đứng tên sở hữu của mình Còn người đăng ký tạm trú Lại là Linh Mình mua căn nhà đó để làm gì Vì sao chị lại không biết Còn nữa, vì sao người ở đó lại là Linh? Lúc Nguyệt trở về nhà thì đã hơn 4 giờ chiều. Chị ngồi trên sofa đến hơn 6 giờ tối, cũng không bật đèn. Nguyệt nghĩ rất nhiều chuyện của quá khứ và cả hiện tại. Chị lờ mờ đoán ra được, có lẽ giữa Minh và Linh đã có một mối quan hệ mờ ám nào đó mà chị không biết. Vì nếu muốn giúp đỡ Linh thì hoàn toàn có thể bàn bạc với chị. Nhưng mình lại âm thầm mô căn nhà kia, không có lý do nào để hắn làm vậy ngoài chuyện ngoại tình. Từ lúc ngồi trên xe trở về đến lúc này, chị vẫn không hề khóc, hoặc có lẽ những giọt nước mắt đã thấm ngược vào tim rồi. Nguyệt nhìn quanh căn nhà lần nữa, nơi đây đã là mái ấm của bọn họ, đã từng chứng kiến những giây phút hạnh phúc của gia đình Nguyệt. Nhưng có lẽ nó vốn chỉ là những hạnh phúc giả tạo mà thôi Bỗng nhiên Nguyệt nhớ đến Như Liệu có khi nào nó biết chuyện gì đó về Minh Cho nên thời gian qua mới chịu đả kích lớn như vậy hay không Nếu đó là sự thật Vậy thì thời gian qua con bé đã âm thầm chịu đựng một mình Mà không nói ra Có lẽ nó sợ chị đau lòng Nguyệt đứng dậy Rồi đến phòng Như Bên trong phòng mở đèn ngủ Ánh sáng rất dễ chịu Như đang nằm trên giường Nhắm mắt ngủ Chỉ đến gần ngồi xuống Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nó Nó mở mắt ra nhìn má à, Sao vậy má Con có muốn theo má về quê không Về nhà ngoại chúng ta Má muốn đi hả Má đi đâu con sẽ theo đó Ừ Hôm nay Má đã gặp Linh Chị muốn xem phản ứng của nó thế nào Nếu nó không biết Vậy thì chị sẽ vùi chôn bí mật này mãi mãi Hiện tại sức khỏe như không tốt Chị không muốn làm bệnh tình của nó càng thêm trầm trọng Má Má đã biết gì rồi sao Như nhìn thấy nét u rũ trên mặt Nguyệt Thì đoán như vậy Má Bà không xứng đáng với má đâu Má đừng có đau lòng Đừng có đau lòng mà Như vừa nói rồi bật khóc Nguyệt cảm thấy lòng mình giống như có tiếng đổ vỡ Con đã biết trước rồi sao Con đã biết lâu rồi Nhưng mà con không thể nói với má Con không muốn má khổ sở Con đã chịu đựng một mình sao Má xin lỗi Vì đã không thể bảo vệ được con Má, má đừng có nói vậy mà Là con đã làm má buồn Nhưng mà con không thể khống chế tâm trạng mình được Má hiểu mà Không phải là do con Là do bệnh thôi Không phải lỗi của con Con gái à Hai má con ôm nhau khóc hồi lâu Sau khi bình tâm lại Chỉ nói với Như Đợi bà con về con người chăm sóc bà Chúng ta về quê Được không con Con cũng không muốn ở lại căn nhà này nữa Chị nhìn con gái mình rồi cố nặn ra một nụ cười nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Má, mà có nói cho anh hai biết không? Không cần đâu con. Anh hai con đang ở một mình bên đó. Đợi lúc nó trở về rồi nó cũng sẽ biết thôi. Dạ. Đêm đó, vừa đang ngủ thì bất chợt nghe thấy âm thanh giống như có tiếng bước chân người vào phòng. Nó mở mắt ra Thì không thấy Nguyệt đâu nữa Từ ngày nó từ bệnh viện trở về Thì Nguyệt cũng đã chuyển sang phòng này Ở hẳn cùng nó Má ơi Như gọi Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời Nó nghĩ có lẽ chị đi vệ sinh Nhưng vì sao không bật đèn chứ Như nhắm mắt chờ thêm hơn 15 phút nữa Vẫn không thấy Nguyệt đâu Như gọi thêm một tiếng Sau đó ngồi dậy Mang dép vào Rồi đi ra ngoài lúc này cả căn nhà chìm trong thứ ánh trăng mười sáu ảo diệu cửa sổ cuối hành lang mở toan rèm cửa màu trắng bay bay trong gió đột nhiên như nhìn thấy một người đứng ở cửa sổ người đó mặc một cái đầm rộng dài màu trắng dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng má sao má đứng đó vậy như vừa đến gần vừa gọi nhưng không nghe tiếng trả lời như thấy kỳ lạ liền ngừng lại Rồi đột nhiên như há hốc, trợn mắt, thần kinh như đình trệ. Nhất thời nó không thể phản ứng lại. Trước mắt nó là một cái xác không đầu. Thứ đó đang từ từ tiến đến gần nó. Lúc này nó mới định thần lại liền bỏ chạy. Nhưng càng chạy càng phát hiện ra, hành lang dài vô tận. Nó đã không còn thấy phòng mình ở đâu nữa. Má ơi! Cứu con má ơi! <cười> nó hét lên, rồi ngã nhào xuống đất. Lúc quay đầu lại thì không thấy cái xác đâu nữa. Như nhìn xung quanh, rồi khẽ giơ cánh tay run run lên lau mồ hôi đang tuôn trên khuôn mặt mình. Trái tim trong lòng ngực như muốn nổ tung. Như nghe giống như có tiếng trên bên cạnh. Nó vừa xoay lại thì hét lên một tiếng. Một cái đầu treo lơ lửng trước mắt như dưới đất là máu chảy lên láng không, cô con dơi, cô con dơi. Như lùi về sau, vùi đầu vào hai gối rồi bật khóc. Như à, con sao vậy, Như? Nguyệt lúc nãy đến phòng thăm bà Năm, khi trở về thì nhìn thấy Như đang ngồi ở hành lang, liền hỏi. Nhưng dù chị dỗ thế nào, Như vẫn không thể bình tĩnh lại, nó chỉ khóc nấc. Như à, có má đây đỡ con, không sao đâu con ơi, con thấy, con thấy cái đầu, cái đầu chị linh. trời ơi, con nói bậy bạ cái gì vậy? má ơi, má phải tin con. con thấy ngay cửa sổ, chị linh đứng ngay cửa sổ, sau đó đuổi theo con, rồi cái đầu chị ở trên sàn nhà má, máu máu nhiều lắm. như à, không có đâu con, hồi nãy là con ngủ mơ đó. Mơ, mơ, mơ má Ừ, chỉ là một giấc mơ thôi Đi, theo má về phòng nè Má ơi, nhưng mà con sợ lắm Không sao đâu nè Có má ở bên con mà ha Không sao Nguyệt nói xong Thì đỡ Như lên Hai má con dìu nhau vào phòng Nhưng kể từ đó Đêm nào Như cũng mơ thấy ác mộng Nhiều lần gào thét giữa đêm Càng lúc bệnh tình nó càng nặng hơn Thậm chí ban ngày còn ngồi lãm nhãm một mình. Nguyệt lo lắng, liền dẫn như đến chỗ bác sĩ tâm lý lần trước khám, thì được cho thuốc an thần và khuyên nên tạm thời dẫn như đi đâu đó cho quay khỏa. Nguyệt suy nghĩ, đợi mình trở về, mình sẽ nói rõ mọi chuyện rồi mang như rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau mình về nước, sau khi ngủ một giấc dậy, hắn phát hiện ra trong nhà có thêm người giúp việc. Là một người phụ nữ ngoài 50 Cơm cành nóng hổi đã được dọn ra Ủa chị mới tới làm hả Dạ chú Minh Cô Nguyệt kêu tôi qua phụ cơm nước Với lại chăm sóc cho bà Minh gật đầu Tuy hơi lạ Nhưng hắn cũng đồng ý Dù gì việc nhà nhiều như vậy Nguyệt không nên làm hết một mình Hiện tại nhà bọn họ không thiếu tiền Hắn không muốn Nguyệt phải vất vả Như ngày trước nữa Chị gọi dùm hai má con bọn họ xuống ăn cơm đi. Dạ cô Nguyệt với bé Như ăn rồi chú Minh. Hiếm khi hắn có ở nhà mà hai má con bọn họ lại ăn cơm trước. Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa hết mệt nên cũng không để ý quá nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi hắn lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa thì phát hiện trong tủ chỉ còn đồ của mình. Toàn bộ của Nguyệt đều không thấy đâu nữa. Hắn nhíu mày khó hiểu rồi đi sang phòng Như vừa đẩy cửa ra thì phát hiện ra ba cái vali đồ đã được gom gọn đặt ngay ở gần giường Như vẫn còn đang ngủ Hắn vừa xoay lưng xuống lầu liền gặp Nguyệt đi từ trên phòng bà Năm xuống Ủa, hai mắt con tính đi đâu hả? Chúng ta vô phòng đi Em có chuyện muốn nói Mình có cảm giác không yên lòng Hôm nay trông Nguyệt rất lạ Từ lúc hắn trở về cho đến bây giờ, Chỉ nhìn thấy chị đúng một lần. Khi hai người đã ngồi xuống ghế, Nguyệt đưa đến trước mặt mình một tờ giấy. Cái này là cái gì? Chúng ta ly hôn đi. Em, em nói cái gì vậy? Chuyện của anh và Linh, tôi biết hết rồi. Khoan, có thể em đã hiểu lầm gì đó. Tôi đã đến căn nhà đó. Cái gì Mấy hôm trước Nó bị chập điện bị cháy Người ở bên phường đó đã tìm đến tận đây Sau đó tôi đã nói chuyện với Như Cũng đã biết tất cả Em Nghe anh giải thích đi Anh Anh chỉ giúp Linh ở chỗ ở Giờ cô ta cũng đi nước ngoài rồi Không còn ở đây nữa Vậy thì sao chứ Cô ấy đi không có nghĩa là anh chưa từng phản bội tôi Nguyệt à Chúng ta kết hôn mấy chục năm rồi cũng đã có với nhau hai đứa con mấy chục năm nay anh chưa từng phản bội em chẳng qua chẳng qua do lúc anh say rượu do linh quyến rũ anh cho nên anh anh mới làm bậy anh có thể làm tổn thương đến tôi nhưng anh không thể làm tổn thương con cái mình tôi không phải là người mặc vệ tôi sẽ không bao giờ nếu kéo người không còn tình cảm với mình chỉ cần khi đó anh nói mình không còn yêu tôi nữa anh muốn được tự do Thì tôi nhất định sẽ buông tay Nhưng vì sao anh không nói chứ Vì sao anh lại để con dương chứng kiến những chuyện này Để rồi nó đi tìm đến cái chết Tận hai lần đó Tại sao anh có thể làm như vậy Với đứa con của mình hả Nguyệt à Thả thứ cho anh được không em Chỉ là Chỉ là anh một phút yếu lòng Chứ cả đời này Anh chỉ yêu một mình em Anh chỉ có hai đứa con của chúng ta thôi Nguyệt à tha thứ cho anh đi, tha thứ cho anh được không em. Nguyệt gỡ tay hắn ra, khẽ đưa tay lên lau nước mắt mình. Chị cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ, có những phút giây không thể kìm lại sự yếu đuối nhạy cảm của mình. Vài ngày nữa, đưa má đi khám bệnh xong, tôi sẽ về quê. Đần ly hôn tôi đã ký rồi. Từ nay, chị ba sẽ ở nhà chăm sóc cho má. Chị ấy là do thím hàng xóm giới thiệu, đáng tin cậy. Nguyệt à, Nguyệt không để ý đến mình nữa, nhanh chóng đi về phòng cùng như. Mình vẫn ngồi đó, mặt cho nỗi cô đơn và đau khổ đang dày vò. Hắn thậm chí đã giết Linh để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Hắn không thể dễ dàng ly hôn như vậy được. Mình đứng dậy, nhìn tờ giấy ly hôn nằm yên lặng trên bàn. Hắn cầm lấy rồi xé thành những mảnh vụn. Ngày hôm sau Nguyệt đưa bà Nam đi trị liệu Đến 7 giờ tối vẫn chưa trở về nhà Mình cả ngày nay vẫn không đi làm Hắn ở nhà để trông chừng như Sẵn tiện nói với nó khuyên Nguyệt không ly hôn Chỉ là như không ý kiến gì Mỗi khi mình nói đến điều đó Nó không trả lời Mình nằm trên giường lúc 5 giờ chiều Rồi ngủ lúc nào không hay biết Đến khi mở mắt ra Thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối Cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng nhá nhem Của đèn đường rọi vào cửa sổ Mình cảm thấy đau đầu Nên nghiêng người qua Nhưng hắn đột nhiên Nhìn thấy thứ gì đó lờ mờ Đi lại trong phòng mình Ai đó Mình bật người dậy Thì cái bóng kia đã chạy ra khỏi phòng Mình liền xuống giường đuổi theo Vừa đến cầu thang Hắn nghe thấy tiếng hét ở trong phòng như Sau đó như chạy ào ra ngoài Và phải mình trượt ngã nhào xuống đất. Nó hoảng sợ khóc thét. Như à, sao vậy con? Ba ơi, con thấy, con thấy quỷ, quỷ, quỷ không đầu. Con nói cái gì vậy? Ba, trong đó, trong đó có quỷ không đầu đó ba. Đừng có nói bậy, là con mơ thôi. Để ba đưa con về phòng. Không, con không vào phòng đâu, con không vào phòng đâu. Như à, con đừng có nói bậy. Con nằm mơ thôi. Không, con thấy, con thấy cái thầy nó đứng ngay giùn con. Con sợ lắm, con sợ lắm. Mình vừa ôm con gái, vừa giáo giác nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Lúc nãy, hắn thấy có thứ gì đó ở trong phòng mình. Bây giờ lại là Như. Hôm nay trùng hợp lại là 49 ngày của Linh. Dừa, đừng sợ con, có bà ở đây rồi. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào trong phòng, tạo thành một khung cảnh quỷ dị. Mình khẽ nuốt xuống một cái, vườn tay bật đèn. Bên trong phòng không có gì bất thường, khiến hắn thở vào nhẹ nhõm. Không có gì đâu con. Vừa quay đầu lại, thì thấy như đứng phía sau, đang trợn mắt nhè răng cười nhìn mình. Ánh mắt quái dị của nó. Kính Minh rùng mình. "Như Như à, con con con sao vậy?" <cười> Mày nhớ tao không, Minh?" "Tao, Linh nè." <cười> Minh hoảng hốt lùi về sau mấy bước, hắn không tin nổi, trợn mắt nhìn con gái mình. Như đã bị vong nhập rồi, nói chính xác hơn thì đó chính là linh Trả đậu lại cho tao đi Trả đậu lại cho tao Không Không Linh tiến tới gần Không biết từ lúc nào Cô ta lấy con dao ra Trong nhà vang lên tiếng cười ma quái Chuyện gì vậy Nguyệt cùng gửi giúp việc từ bên ngoài trở về Nghe thấy tiếng la hét trên lầu Chị liền đi lên Thì nhìn thấy trong tay như cầm theo con dao mình thì ngã ngồi dưới đất Đột nhiên Dư nứt lên mấy cái Rồi ngất xỉu Như, Như à con Nguyệt ôm Dư lên rồi nhìn Minh Còn đang thất thần Có chuyện gì vậy? Anh không biết nữa Nó, nó tự nhiên cầm dao Làm anh sợ Nguyệt đưa con gái vào giường Sau đó ở một bên chăm sóc Như Nửa bước cũng không rời Ngày hôm sau Mình hỏi bạn bè thì được giới thiệu cho một thầy Pháp Nhưng suy đi nghĩ lại Cuối cùng hắn quyết định Không mời thầy đến nhà Mà chỉ xin bùa. Hắn sợ nếu như Linh nói với thầy Pháp Chuyện mình đã giết cô ta Thì khi đó mọi việc sẽ không còn đơn giản nữa Nhưng dù đã bị nhập rồi Cho nên hắn cũng không an tâm Để con bé ở lại đây Vì vậy Nguyệt muốn tạm thời về quê Hắn cũng không còn ngăn cản như hôm qua nữa Và lại bọn họ cũng cần thêm thời gian Biết đâu về quê rồi Nguyệt sẽ nguôi ngoai Cũng không còn muốn ly hôn với hắn nữa thì sao Ngày hôm đó Nguyệt và Như được tài xế riêng của gia đình Lái xe đưa về quê Còn Minh ở lại nhà Mang bộ phép ra dán xung quanh phòng Để đuổi quỷ Không biết bộ thực sự phát huy tác dụng hay không Nhưng kể từ lúc Nguyệt và Như rời khỏi Thì Linh cũng không quay lại lần nào nữa Sự việc mới đó Mà đã qua mấy tháng Trở lại với hiện tại Nguyệt chưa thể ly hôn Vì sức khỏe má chồng ngày càng tệ hơn Thật không ngờ bà Năm lại ra đi như vậy Trong nhà lại có ma quỷ Nguyệt nghĩ cũng không biết Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra Qua mấy ngày ở trong chùa Mình cũng đã đưa bà Năm đến chùa lo hậu sự Sau khi nghiệm thi và kiểm tra hiện trường Cũng như lấy lời khai của mình thì kết luận bà Nam chết do tự sát. Đương nhiên người trong nhà không ai tin là bà tự sát. Bọn họ biết là do một thế lực ma quái đã xuôi khiến. Sau khi lo hậu sự cho bà Nam xong, Nguyệt rời khỏi chùa đến tìm thầy ba, nhưng vẫn ở lại chùa cùng với người giúp việc. Còn Minh thì đã trở về nhà. ở Mấy ngày rồi cô có đoán được cái dòng đó là ai không? Dạ lúc trước như có nói là Linh Nhưng con không biết Con nghe nói Linh đã đi Thái Lan rồi Không biết cô ta ở bên đó có gặp tai nạn gì rồi qua đời không Nếu là cô ta Thì có lẽ cô ta cũng không thích con Nhưng mà con nghĩ Sẽ không đến nỗi quán hận như bây giờ Vì cơ bản con không làm hại gì cô ta hết Ờ cô có hình người đó không Đưa cho tôi coi thử Nguyệt nghe xong thì mở điện thoại ra Lúc trước có hình chụp chung với Linh Lúc căn nhà dưới quê mới xây xong Đó là tấm hình kỷ niệm duy nhất của chị Cùng hai bà cháu Linh Thầy bao phóng to tấm ảnh lên nhìn Sau đó nghiền ngẫm một lúc À, có lẽ chính là cô gái này ạ Thầy Thầy nói chính là cổ sao Làm sao Làm sao có thể chứ Dù từng oán giận Linh đã phản bội mình Âm thầm lén lút qua lại cùng mình Nhưng chị chưa từng muốn cô ta chết Lúc trục dòng ra khỏi người con gái cô đó Thì tôi đã nhìn thấy nó Nguyệt thất thần hồi lâu rồi thở dài nghĩ trước khi chị mang Linh đến Sài Gòn Không nghĩ rằng đến một ngày Cô ta sẽ kết thúc như thế này Cô ta chết hay sao chứ Lại còn chết trẻ Nhưng mà Linh đã đi Thái Lại chết ở đất khách quê người sao Ôi, Chắc gì là đi Thái chứ Nguyệt quay qua nhìn thầy ba Câu nói này Làm chị thức tỉnh Trước đây mình nói Linh lấy chồng mới đi Thái Lan Nhưng sự thật là bọn họ qua lại cùng nhau Cho dù có chia tay Thì cũng là chuyện gần đây Không thể mới vài tháng Mà Linh đã theo người khác xuất ngoài được Lúc trước thầy ba có nói Bán khí của Linh rất dày đặc Thậm chí Đã giết một mạng người rồi Đúc nhập vào Như Còn nói sẽ giết chết cả gia đình chị Nhưng vì sao chứ Nếu nói vì Minh không chịu ly hôn Chia tay với cô ta Mà dẫn đến chuyện cô ta oán hận mình Thì cũng thật vô lý Dù gì chị cũng chưa từng gây khó dễ cho Linh Nguyệt cảm thấy đầu mình đau như búa bổ Có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ Nếu như cậu quen biết cô gái này đó Có thể tìm cái thứ gì đó liên quan đến cô ta đi. Sau đó làm lấy cúng. Dù vậy biết đâu, cũng giải bớt phần nào oán hận trong lòng đó. Dạ con biết một chỗ, là căn nhà của Linh từng ở. À, vậy được rồi. Cô trở về nhà mình lấy thứ gì đó bình thường mà con gái cô hay xài đó, rồi đem tới đây cho tôi. Đêm nay là rằm tháng bảy, phải làm xong trước 12 giờ khuya. Qua giờ đó, chỉ sợ mọi chuyện không thể xử lý được nữa à. Nghe thầy ba nói, Nguyệt càng cảm thấy hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Chỉ hy vọng có thể kết thúc sớm việc này, một phần có thể hiểu rốt cuộc vì sao Linh chết. Cô ta có ước hận gì với gia đình mình mà lại giết chết bà Năm rồi làm hại Như trở nên điên loạn. Lúc này Nguyệt mới hiểu ra tình hình của Như thời gian qua một phần là vì do bị trầm cảm, một phần chính là do bị ma quỷ đeo bám. Vì vậy lần này cho dù có nguy hiểm Thì Nguyệt cũng phải đối mặt Dạ con biết rồi vậy uhm, con về trước Nguyệt ngồi taxi về nhà Trên đường đi Chị mở lại tấm hình của Linh trong điện thoại lên xem Rất nhiều kỷ niệm xưa cũ ùa về Bất giác Cảm giác chuyện xưa tựa như một giấc mộng Năm đó Lần đầu chị gặp Linh liền nghĩ đó là một cô bé hiền lành Thành thật Lại chịu thương chịu khó Vậy mà mới đến Sài Gòn vài năm, đã thay đổi trở thành một con người khác. Đến Nguyệt còn không nhận ra. Thậm chí cô ta còn qua lại với chồng của người ơn với mình. Hành động vô ơn bạc nghĩa đó, khiến cho những tình cảm tốt đẹp trước đây, chỉ dành cho Linh đã không còn nữa. Ban đầu chị rất hận Linh, nhưng giờ biết Linh đã chết rồi, thì dường như nỗi oán hận cũng không còn. Chuyện làm đường lạc lối của Linh, Đã dẫn đến bi kịch của đời cô Có lẽ là do cuộc sống phồn hoa Của đô thị cám dỗ, Hoặc do chính bản thân Linh Con người khi gặp bất hạnh Đa phần đều tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh Nhưng thật ra nguyên nhân đôi khi lại xuất phát Từ bản thân mình Nếu thời gian quay ngược lại Liệu chị sẽ giúp Linh chứ Nếu như không giúp Linh Phải chăng giờ này Cô vẫn còn sống bên cạnh nội mình Hoặc lấy một ai đó Rồi trải qua những ngày bình đạm Nếu không mang Linh đến Sài Gòn Phải chăng bây giờ Gia đình chị không tan vỡ Như vẫn đến trường đi học vui vẻ Cùng bạn bè Và bà Năm cũng không ra đi Trong đau đớn như vậy Nhưng nếu không phải là Linh Thì cũng sẽ là một cô gái khác Bi kịch này có lẽ Đều tự minh mà ra Trùng hợp đối tượng đó Lại chính là Linh mà thôi Có lẽ tất cả đều do bàn tay của số phận sắp xếp và cuộc gặp gỡ của họ chính là nghiệp duyên. Nguyệt về đến nhà thì đã hơn 2 giờ chiều. Chỉ đứng trong sân nhìn quanh căn nhà lần nữa, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn. Trước mùa căn nhà này, hai vợ chồng đã vô cùng hạnh phúc. Ngày trước, bọn họ không nghĩ mình có thể sở hữu căn nhà đẹp đẽ ở khu đắt đỏ này. Ngày đầu tiên chuyển vào, Cả đêm hai vợ chồng nằm trên giường không ngủ được Chỉ nhìn nhau cười rồi nói chuyện tới sáng Vậy nhưng cũng chính căn nhà này Là mồ chôn cuộc sống hôn nhân của bọn họ Nguyệt bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ trong hẻm ngày trước Lúc đó Giang và Như còn nhỏ Mỗi ngày hai vợ chồng dù bận rộn đến đâu Cũng thu xếp cả nhà ăn tối cùng nhau Bốn người quay quần bên mâm cơm Vừa nói vừa cười Mâm cơm đơn giản trong căn nhà nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, không giống như bây giờ. Hóa ra, không phải thời gian hay địa điểm thay đổi, mà cái chính là ở lòng người. Lòng người đổi thay, thì cho dù ở một nơi rộng rãi nhất, cũng cảm thấy tâm tư chật hẹp. Nguyệt rủ mắt, nhìn những tán muồn vàng bay bay trong gió, hoàng hôn đổ xuống hắt lên mái tóc chị một mảng màu đồng. Giọt nước mắt đột nhiên lăn dài xuống gò má. Lúc này, Mình đang ngồi trên sofa trong phòng khách, rèm cửa kéo kín, Hắn không bật đèn. Cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng nhá nhem ẩm đạm. Hắn nhìn di ảnh của má mình trên bàn mà không rõ dư vị gì. Kế bên là bình rượu tây đã lưng đi phần nửa. Lúc hắn nhìn thấy bà năm treo cổ lơ lửng trong phòng, cảm giác của hắn lúc đó chính là sự sụp đổ. Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Khi nãy hắn uống rượu để muốn quên đi những đau khổ cùng cảm giác hối hận đang dày xéo trái tim. Nhưng không thể. Dường như đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Những hồi ức xưa cũ lần lượt tràn về. <cười> em à, chúng ta có căn nhà lớn này rồi. Sau này già, hai đứa mình sẽ ngồi ngoài sân hóng mát, đợi hai đứa nhỏ đi làm. Chỗ đó anh sẽ làm một cái hồ sen. Em có thể hái hoa để chưng Còn ngươn sen thì để nấu chè <cười> Nè, chỗ kia trồng một hàng cây muồng vàng ha Chỗ đó em sẽ trồng thêm hoa hải đường với hoa cúc Năm đó khi hai vợ chồng mới dọn về đây Mình nắm tay Nguyệt ra trước sân tính toán chuyện trồng hoa cỏ Hắn nhớ đến những ngày đó đột nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau Mình đã từng có một gia đình hạnh phúc Đáng tiếc Mọi thứ đều đã bị chính tay hắn hủy hoại đi rồi. Nguyệt ạ. <cười> mình bật khóc thành tiếng. Hắn lại rót một ly rượu, rồi tuôn vào cổ họng. Rượu nồng cay, sọc lên mũi, làm cho hắn càng khóc to. Hắn lại nhớ hai đứa con, rồi nhớ đến Như. Đứa con gái nhỏ đã bị mình làm cho trở nên điên điên dại dại. Hắn nhớ đến Linh và những người đàn bà từng lén lút qua lại với mình Chỉ vì ham muốn nhất thời mà hắn đã đưa cả gia đình đến thảm cảnh tàn nát Không thể nào hàng gắn được nữa Một người đã trải qua hơn nửa đời người lại đánh mất đi tất cả Hắn biết mình đã không thể làm lại thậm chí còn phạm tội giết người Còn Linh nữa, ngày hôm đó hắn giết cô khi cô đang mang trong bụng giọt máu của hắn Mình ôm đầu khổ sở, hắn nhớ đôi mắt trợn trừng của Linh khi chết. Hắn nhớ mình đã phân xác cô ra sao. Hắn ôm mặt, gục đầu trên gối. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy di ảnh của bà Năm. Má đã cực khổ sinh ra hắn, đã vất vả nuôi hắn lớn khôn, Báo hiếu chưa được bao nhiêu, thì đã làm liên lụy đến má mình. Mình quỵ xuống đất ôm ảnh bà Năm khóc rống. Má ơi, con bất hiểu là tại con, tất cả là tại con. Nếu như con không làm chuyện đó, thì má cũng không chết. Má, má tha thứ cho con được không má? Má tha thứ cho con ngang má. Anh biết rồi sao? Nguyệt bước vào nhà nhìn Minh. Hắn không gẫn đầu lên, mà chỉ âm thầm miếm môi khóc. Nguyệt mệt mỏi đến phía đối diện ngồi xuống. Chị nhìn di ảnh của bà Năm rồi rũ mắt. Chị chỉ hy vọng tất cả những thứ vừa xảy ra với gia đình mình chỉ là cơn ác mộng. Tỉnh lại mọi thứ vẫn như cũ, bà Năm vẫn còn sống và trong ngôi nhà này cũng không có chuyện dối trá lừa lọc nhau. Hôm nay tôi đã tìm gặp thầy ba. Ông ấy nói với tôi, con quỷ đó chính là Linh đó. Tôi không biết vì sao cô ta chết, nhưng có lẽ nó cũng có liên quan đến anh, phải không? Mình không trả lời, hắn gục mặt xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm Mới qua mấy đêm mà trong hắn già hơn chục tuổi. Tối nay, tôi và thầy ba sẽ đến căn nhà đó để làm lễ cúng Linh. Hy vọng có thể làm cô ta ngùi ngoài phần nào. Mà tha cho cái nhà này một mạng. Nguyệt nói đến đó, rồi ngẩn mặt lên trần nhà. Ánh mắt phản phất xa xăm, không tiêu cự. Tôi không biết vì sao cô ta chết. Nhưng nếu như mà có liên quan đến anh đó, tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Đừng làm con gái phải thất vọng vì ba nó. Và cả má nữa. Nguyệt chỉ nói đến đó, rồi đi lên phòng. Lấy những thứ mà thầy ba đã căn dặn Cũng không biết là có thể kết thúc mọi thứ hay không Không ai có thể nói trước minh ngồi đó không trả lời Cũng không nhìn Nguyệt Có lẽ sau đêm nay Nguyệt cũng sẽ biết hắn chính là hung thủ giết người Hắn hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ Ngoài kia hoàng hôn nhạt nắng Bóng đêm dần buông xuống Khoảng 7 giờ tối hôm đó Nguyệt mang theo một túi đồ của Như Rồi đến chỗ hẹn Thì thấy thầy ba cùng cháu của ông Đã xuất hiện Bọn họ bày một cái bàn nhỏ Trước con đường dẫn vào nhà Nơi đó có một cây bàn cổ thụ Căn nhà đã bị cháy đen nhẽm một mảng Giờ này vắng lặng đến lạnh người Đêm nay trời không trăng không sao Gió lớn thổi Mây đen vần vũ trên bầu trời Dường như một lúc nữa thôi Trận mưa lớn sẽ đổ xuống. Xung quanh tiếng côn trùng kêu rã rít. Hàng cỏ lau nghiêng ngã, rạp mình trong gió. Thầy ba. ở cô tới rồi hả? Coi chừng sợi dây dưới đất đó. Mau đi vô đây đi. Nguyệt nhìn dưới đất, có sợi dây đồng mỏng bao quanh chỗ thầy ba đứng. Thì bước vào. Có đem theo mấy thứ mà tôi dặn không? Dạ có. Nguyệt nói xong thì nhanh chóng lấy áo khoác của Như. Cùng cái nón len ngày trước, chính tay Linh đang tặng cho chị đặt lên cái bàn. Trên bàn thấp hai ngọn nến màu trắng. Giữa bàn đặt một cái lư hương. Trên đó có một hình nhân bằng vải, ghi tên và ngày tháng năm sinh của Linh. Nguyệt căng thẳng, khẽ nuốt xuống một cái. Từ nhỏ cho đến lớn, chị không nghĩ trên đời này có ma quỷ. Thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng thế này. Hiện tại đứng giữa nơi từng có người chết ở lại đang làm thuật gọi hồn khiến Nguyệt sởn gai ốc nhưng chỉ tin vào tay nghề của thầy ba Mấy ngày trước nhờ thầy mà như mới tỉnh táo lại những người hàng xóm cũng nói thầy rất giỏi Thằng Hơn cháu thầy ba đứng bên cạnh đốt nhang cắm vào lư hương thầy ba lấy trong túi ra một hũ sành nhỏ đựng chất bột màu trắng rồi rắc rắc quanh hình nộm vừa lắc chuông Vừa đốt bùa và trì chú gọi hồn. Nguyệt đứng phía sau thầy ba Căng thẳng nhìn ngó xung quanh Tiếng chuông hòa cùng tiếng gió đêm Tạo thành một hỗn hợp âm thanh Khiến chị sợ hãi nên đứng nép vào thầy ba ờ, Cô đừng có sợ Có sợ dây phép rồi Nó không vô đây được đâu Hân nhắc nhở Nguyệt Rồi đưa cho chị một lá bùa cầm trong tay Lúc này chị mới an tâm một chút Không phải ai cũng có thể thấy ma quỷ đâu Có cái này rồi Lát nữa cô sẽ thấy nó ờ, Nhưng mà nếu cô sợ thì cứ nhắm mắt lại Hoặc là ngồi xuống đất Nhớ là đừng có bước ra khỏi dây đó Không là dòng nó sẽ bắt hùng cô đi đó Ờ cô Cô, cô biết rồi Khi mà dòng đến Cô hỏi những gì mà muốn hỏi đi Rồi sau đó nói được cái gì thì cứ nói Nhưng nhớ là đừng có cãi Đừng có chọc dòng tức Cô nhớ chưa Lúc còn sống dù có ân oán gì thì lúc chết cũng nên quá giải đi. Ờ được được. đột nhiên chuông rung lắc liên tục. hân nhìn về hướng đám cỏ lau lẩm bẩm. nó tới rồi. hân vừa dứt lời thì một trận gió sộc đến, hàng cỏ lau đột nhiên ngã sang hai phía. nguyệt rung rẩy nhắm mắt đứng sát vào hân. thằng nhỏ cầm thanh kiếm gỗ giáng sẵn lá bùa, nhìn chậm chậm về phía trước. một trận cười nghiêng ngã vang lên trong đêm lạnh Vàng vẳng khi xa khi gần Trời đột nhiên ngừng hẳn Nguyệt vừa mở mắt ra Thì hoảng sợ hét lên Cái đầu của Linh đang bay lờ lững bên cạnh Nguyệt Trợn đôi mắt chảy máu Dè răng nhìn chị cười cợt Lúc nãy Hân đưa Nguyệt lá bùa Vì vậy chị mới có thể nhìn thấy vong hồn Nguyệt hoảng sợ đến suýt nữa Đã ngã xuống đất Nó không vào trong được đâu Đừng có sợ hận đứng bên cạnh nắm lấy khuỷu tay Nguyệt trấn an nhưng Nguyệt vẫn không ngừng rung chỉ cắn chặt răng lấy lại bình tĩnh đột nhiên cái thây không đầu từ trong hàng cỏ lau đi ra định lao đến Nguyệt nhưng bị một lực đẩy ra chiếc vòng phát huy linh lực làm cái thây không thể tiến sâu vào bên trong Nguyệt nắm chặt tay hận không buông mặt tái xanh không còn chút huyết sắc cái thây không chịu ngừng lại nó giống như điên cuồng Muốn tấn công Nguyệt Nhưng không thành Cuối cùng nó cũng không làm gì nữa Mà đứng yên một chỗ Hơn đưa thanh kiếm gỗ cho thầy ba Thầy điệm niệm chú Rồi đốt cháy lá bùa dán lên mũi kiếm Thầy khàng giọng hỏi Cô có nỗi quan khiên gì Hãy nói ra đi Đừng có ở chốn nhân gian mà quấy phá nữa Lúc này Nguyệt rất sợ Nhưng chị phải biết Rốt cuộc Linh vì sao đều bám trả thù cả gia đình mình Thậm chí giết cả bà Năm Người chưa từng gây thù kết oán với ai Cái đầu của Linh nhìn Nguyệt chầm chầm Rồi đột nhiên bật cười Tao, tao muốn mạng của cả nhà nó Nguyệt mấp mấy môi mấy lần Rồi nói Giữa chúng ta không có thù oán gì Cô có thể nói cho tôi biết Vì sao cô làm như vậy không Vì chồng mày đã giết má con tao Cũng chặt tao ra làm mấy khúc Trốn ở cánh đồng cỏ lau này nè Cho nên tao phải giết cả nhà mày để báo thù. Câu nói này Khiến thầy ba sững sờ Nguyệt cũng há hốc kinh hãi. Nguyệt cảm giác giống như Vừa nghe có tiếng đổ vỡ trong lòng mình Trước khi đến đây chị đã nghĩ đến cái chết của Linh, ác hẳn là có liên quan đến mình. Chỉ là chị nghi ngờ do bị Minh vứt bỏ nên có thể Linh đã tự sát. Chứ chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể xuống tay giết người. Mình có thể phụ bạc chị, Trăng Hoa qua lại cùng nhiều người đàn bà khác. Nhưng hắn là một bác sĩ, hành vi giết người man rợ, thậm chí còn phân xác người ta. Mà người đó lại là Linh, kẻ từng đầu ấp tay gối với mình. Thì không còn tính người nữa Làm sao Làm làm sao không vậy được Anh ta không thể à, Anh ta không thể giết người <cười> Mày nghĩ mày hiểu được chồng mình bao nhiêu Tụi mày phải chết Phải chết hết Thì mọi chuyện mới dừng lại Sau khi Linh nói dứt lời Thì nở một tràng cười nữa Rồi biến mất sau đám cỏ lau rậm rạp Thầy ba nhìn Nguyệt Sau đó nhanh chóng thu xếp đồ nghề Lúc nhìn thấy oán khí rất lớn từ vong hồn đó Ông ta không nghe đến chuyện Mình đã giết người Vì vậy mới nhận đến giúp Thật không ngờ Người đàn ông đó Là giả mang như vậy Hiện tại khi đã biết sự thật này Thì ông không thể tiếp tục Ở lại đây được nữa Nếu tiếp tay cho kẻ xấu trấn yểm vong linh kia Thì chẳng khác nào Đang giúp tội phạm che giấu đi tội ác của mình Nguyệt nhìn thầy ba gom đồ Cô níu tay ông ta <cười> Thầy ba Thầy ba Bây giờ Ê, Cô Nguyệt à Tôi nói cái chuyện này Nếu chuyện này á liên quan đến mạng người Thì tôi xin lỗi ngang Tôi không thể giúp cô được nữa đó Nói xong thầy ba quay lưng đi Nguyệt liền chạy theo níu tay ông ta lại Nếu như thầy bà không giúp, thì ai có thể giúp chị bảo vệ con gái mình đây? Chuyện mình gây ra, nếu chỉ một mình hắn chịu tội, thì chị không trách móc gì, đằng này lại liên lụy đến Như. Chính mắt chị đã chứng kiến bà Nam Treo cổ lơ lửng trên trần nhà. Chị lo sợ sắp tới, chính là con gái mình. Nhưng mà thầy ơi, Ê, chuyện này dính dáng đến pháp luật. Nếu muốn giải quyết thì cô nên báo công an đi. Biết đâu nếu chồng cô thật sự làm cái chuyện đó. Vậy thì uh, khi ống bị bắt rồi thì cái dòng chắc cũng sẽ không tìm mấy người nữa đâu. Còn nếu tới khi đó mà nó còn đến phá đó thì lúc đó hãy tìm tới tôi. Thầy ba, thầy ba. Mày đi nhanh đi. Còn ở lại đó làm cái gì nữa? Ông không để ý đến Nguyệt nữa mà quát hơn. Ờ, dạ dạ. Hai người bọn họ nhanh chóng ra taxi Rồi rời khỏi Giống như bỏ của chạy lấy người Nguyệt đứng đó thất thần hồi lâu Nhưng nhìn thấy hàng cỏ lau nghiêng ngã Thì bỗng nhiên sợ hãi Thầy ba đã đi rồi Nếu bây giờ lên quay lại Thì chị chắc chắn sẽ chết Nguyệt nhìn lại căn nhà phía sau lưng mình lần nữa Rồi nhanh chóng chạy ra đầu đường Nơi có taxi đang chờ sẵn Rồi bước lên xe Trên đường đi Nguyệt miên man suy nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Minh. Nhưng suy nghĩ mấy lần vẫn không thể nào bấm máy. Nguyệt muốn biết sự thật. Nhưng cái sự thật đó có lẽ quá tàn nhẫn đến nỗi khiến Nguyệt không đủ can đảm tìm hiểu. Tại sao người đàn ông đó lại có thể giết người để che giấu chuyện ngoại tình sao? Chị thật nhớ Minh của những năm tháng thanh xuân. Khi đó, Hắn nói mình muốn trở thành bác sĩ để cứu người khác. Hắn nói lúc nhỏ từng thấy nhiều gia đình vì nghèo mà không có tiền chữa bệnh cho thân nhân để họ phải ra đi trong tức tuổi. Vì vậy hắn đã quyết tâm học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Kết quả hắn đã thành công. Nhưng sau này chính vì tiền, vì tham vọng mà đã chuyển sang ngành thẩm mỹ. Rồi từ đó mình cũng bắt đầu thay đổi. Con người diệt huyết thanh xuân năm đó, sớm đã không còn nữa. Hoặc giả danh, hoàn cảnh chẳng qua, chính là liều thuốc để thử con người mà thôi. Mình vốn dĩ như vậy, con người hắn chưa từng tốt đẹp, nhưng bị ẩn giấu dưới lớp lý tưởng cao đẹp. Để rồi sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thực sự của mình. Tiền không có lỗi, lỗi chính là ở con người đang sử dụng nó. Mình đã giết Linh, Hiện tại thầy ba cũng không chấp nhận giúp bọn họ nữa. Chuyện này dính dáng đến pháp luật đó. Muốn giải quyết thì cô nên báo công an đi. Biết đâu nếu chồng cô thật sự làm cái chuyện đó. Ừ, dây thì mà khi ông bị bắt rồi thì cái dòng kia chắc cũng sẽ không tìm mấy người nữa. Lời nói của thầy ba không phải vô lý. Nếu mình giết người, chỉ mong hắn có thể đi tự thú. Như vậy mới có thể ngừng lại chuyện linh báo thù. Và cũng là trả lại sự công bằng cho Linh Tùy lúc còn sống Linh có gây ra lỗi lầm gì đi chăng nữa Thì trên đời này Nguyệt tin có nhân quả tuần hoàn. Mình không phải là công lý Không thể phán quyết tội lỗi của một người Cho nên anh ta phải chịu trách nhiệm Với những tội ác Mà mình đã gây ra cho Linh Nhưng nếu như những gì Linh nói là sai Thì sao Người chết không biết nói dối Nguyệt đã từng nghe ai đó nói một câu như vậy Huấn chị nếu chỉ vì hận tình thì Linh cũng sẽ không theo giết những người không liên quan. Có lẽ ngày mai chị sẽ trở về nhà rồi nói chuyện với mình. Chị mong hắn còn chút nhân tính mà đi tự thú. Sống chung hai mươi mấy năm lại từng là người chị yêu thương sâu đậm, tin tưởng hết mình. Nguyệt hy vọng hắn có thể biết sai mà quay đầu. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, taxi đang trên đường trở về chùa. Lúc đến con hẻm rẽ vào chùa, thì đột nhiên Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe phía đối diện chạy vụt qua. Người ngồi trong xe có chút giống như, nhưng đang là buổi tối, Nguyệt nghĩ có thể mình đã nhìn nhầm. Hiện tại như đang ở chùa cùng người giúp việc mà. Bỗng điện thoại trong túi reo lên, Nguyệt lấy ra thì nhìn thấy dãy số của người giúp việc. chị liền có linh cảm không tốt giọng nói của người giúp việc. Có vẻ rất gấp gáp. Cô Nguyệt ơi, lúc nãy tôi vẫn còn như ra trước cổng chùa mua nước mía uống. Quay lại đã không nhìn thấy nó nữa rồi. Từ nãy giờ tôi tìm nó mà không có thấy. Tôi tôi cũng đã gọi chú Minh rồi. Cái gì? Nguyệt sững sốt nghiêng đầu, nhìn lại chiếc xe vừa lướt qua mình. Linh cảm mách bảo rất có thể, như đã xảy ra chuyện không may rồi. Anh tệ xế à, quay lại đi. Đuổi theo chiếc xe kia giùm tôi với. Ồ oh, dạ. Yeah. Người tài xế liền quay đầu rồi chạy theo chiếc xe đang chở Như ở phía trước. Nhưng đến vài đoạn đường thì bị kẹt xe, khoảng cách càng lúc càng xa. Nguyệt ngồi ở phía sau vô cùng sốt ruột. Anh ơi, anh, anh cố gắng chạy nhanh nhanh giúp tụi với. Kẹt xe chị ơi. Nguyệt hốt hoảng bấm số của Như liên tục, nhưng không gọi được. Đến một ngã ba thì xe của Như rẽ phải, hướng đi chính là đến chỗ cánh đồng cỏ lau kia. Nguyệt đoán có lẽ như đã bị Linh sai khiến rồi Tâm tư chỉ càng thêm hoảng loạn Thầy ba nói đêm nay là rằm tháng 7 Nếu đến 12 giờ đêm thì vong đặc biệt sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm Hiện tại cũng đã gần khuya rồi Nguyệt lập tức bấm số gọi cho thầy ba Giờ này có lẽ chỉ có ông ta mới có thể bảo vệ Như khỏi Linh mà thôi Tiếng chuông chậu vang lên từng hồi bên tai Khiến Nguyệt càng thêm lo lắng Có lẽ thầy ba không muốn nói chuyện với chị nữa. Khi nãy nghe chuyện Minh giết Linh, ông ta đã không muốn liên quan nữa rồi. Nguyệt thử gọi lại mấy lần, vẫn không được. Cuối cùng, chị đành nhắn tin cho thầy ba biết chuyện như cần ông giúp đỡ. chị hy vọng ông có thể đến cứu bọn họ. Sau đó Nguyệt quyết định gọi cho Minh. Bên kia cũng bắt máy rất nhanh. Em tìm ra con chưa? Anh đang chạy qua chùa nè. Lúc này mình đang lái xe. Nguyệt biết hắn cũng đang vô cùng lo lắng cho con gái Chị vẫn chưa kịp nói với hắn chuyện của Linh Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này Nguyệt biết nếu mình nói với mình Thì chắc chắn hắn sẽ chạy đến đó tìm như Chỉ là như vậy chẳng khác nào Hắn tự tìm chết Bất quá hiện tại Nguyệt cũng không có lựa chọn nào khác Nhưng nó đang đi về chỗ của Linh rồi Lúc nãy thầy ba gọi Linh lên Cô ta đã nói hết chuyện của anh làm Bây giờ cô ta chỉ muốn trả thù thôi Em đang ở đâu? Tôi đang đuổi theo xe của nó. Được rồi, anh sẽ qua chỗ đó liền. Nguyệt im lặng, mình nói vội qua điện thoại. Nguyệt à, xin lỗi, đã làm liên lụy em và con. Em nhớ cẩn thận. Sự im lặng từ phía bên kia điện thoại khiến mình tưởng rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời của Nguyệt thì chị đột nhiên lên tiếng. Ừ, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, Nguyệt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, xe đã bắt đầu chạy vào khu vực có cánh đồng cỏ lau. Đêm nay là rằm tháng 7, bầu trời u ám, trăng bị che khuất dưới tầng mây đen dày đặc. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, xung quanh tiếng gió thổi hàng cỏ lau nghiêng ngã bạc đầu. Văng vẳng trong đêm là âm thanh côn trùng không ngừng rã rích. Có cả tiếng những con cú ăn đêm vang lên quỷ dị khác thường. Cánh đồng cỏ lau rộng lớn ở ngoài thành Sài Gòn. Không bóng người qua lại Nơi này gần bờ sông nước lớn Bình thường làm bãi thả diều tự phát Nhưng mấy ngày nay trời mưa suốt Nên cũng không có bóng người đến Trong cái vắng vẻ đến quỷ dị đó Tiếng xe chậm chậm ngừng lại Nguyệt lấy tiền gửi cho tài xế Anh có cái búa nào không? Búa hả? Có Nhưng mà sao chị? Anh có thể bán nó lại cho tôi không? Ờ, nhưng mà chị lấy để làm gì? Nhà tôi ở trong kia, à, sáng nay cái cửa nó bị hư nhưng mà tôi quên mua cái búa rồi, nếu được anh có thể bán lại nó cho tôi không? Nói xong Nguyệt đưa tờ 500 ngàn cho tài xế, anh ta thấy vậy nên rất nhanh đã nhượng lại cái búa cho Nguyệt. Sau khi xong xuôi chỉ xuống xe, Nguyệt biết chuyện này nguy hiểm, không muốn liên lụy đến người vô tội nên cũng không kêu tài xế chờ. Nguyệt chậm rãi đi về hướng con đường nhỏ dẫn về phía căn nhà kia đột nhiên có tiếng bước chân người chạy băng băng trong hàng lau rậm rạp giăng lên. Như hả con? Chị gọi một tiếng, sau đó cũng len lõi vào trong đám cỏ lau. Đang đi bỗng dừng tiếng bước chân bình bịch đến gần. Sau đó một bóng đen va vào Nguyệt một cái, làm chị phát ra tiếng thạc. Má, Như là con hả? Nguyệt mừng rỡ nắm tay con gái. Hiện tại nó đi chân trần, Nguyệt định cởi dép ra đưa cho nó. Mang, mang, con mang vô đi. Shh, đừng có nói lớn. Má ơi, hồi nãy con đang ở chùa, thì con thấy con chóng mặt. Sau đó con không còn nhớ gì nữa. Lúc mở mắt ra, thì con thấy con ở trong đó đó má. Má ơi, chúng ta chạy đi, chạy nhanh đi. Cô Linh đang đuổi theo con á. Không để nhiều nói tiếp, Nguyệt kéo tay con gái mình vội vã chạy về hướng đường. Chị hơi hối hận việc khi nãy không để người lái taxi ở lại Nếu không có lẽ bọn họ đã có thể nhanh chóng thoát thân rồi Hai người chạy ra khỏi đám cỏ lau Rồi băng băng qua con đường nhựa nhỏ Xung quanh là những cây bàng cao lớn Gió thổi không ngừng nghỉ Trong đêm tối có cả tiếng gào thét cười cợt của quỷ dữ không ngừng vang lên Nhờ mặc một bộ đầm màu trắng rộng thùng thình dài quá gối Nó chạy nhanh quá lọng vang đôi dép rồi ngã xuống đường Đôi chân trần dơ bẩn vì vấp ngã Mà đầu ngón chân bật móng Đầu đớn đến nhăn mặt Đừng dậy đi con Nguyệt đắm tay con gái mình kéo dậy Nhưng như không đứng nổi Lại ngã khủy xuống Nó méo máu nói Má ơi má chạy đi Con đi hết nổi rồi Trả mạng lại cho má con tao Tiếng nữ quỷ lại gào thét Quyết nhìn ngó xung quanh, quần áo chị sộc sệt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tóc dài cột cao nhiều sợi rơi xuống trước trán. Đôi chân trần vì đạp trên sỏi đá, cùng cây cỏ đã bị trầy xước, móng chân bật ra chảy máu đau nhức. Nhưng chị không để ý. Chị kéo lấy cánh tay con gái tròn lên cổ mình rồi cổng nhựt lên, đưa cái búa trong tay cho nó cầm. Ma, ma chạy đi, ma cộng còn theo, ma không chạy được đâu. Đừng có nói nữa Chị nói khẽ Không muốn giọng của hai người Bị nữ quỷ kia phát hiện Chị tiếp tục chạy Hy vọng ra khỏi khu rừng vắng này Sẽ tìm thấy nhà ai đó Nhưng càng chạy càng cảm thấy đường xa hơn Xung quanh gió gào thét Mỗi lúc thêm dữ tận Đôi chân đã không còn sức lực nữa Chị không biết mình Có thể duy trì được bao lâu những thân cây đen ngòm trong đêm lây chuyển dữ dội, hệt như cánh tay quỷ đang vươn ra để hù dọa trái tim con người. Nguyệt vấp ngã quỵ chân xuống, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy con gái không buông. Bỗng như cảm thấy ớn lạnh, nó liên tục rụt đầu, cảm thấy hơi lạnh đang dần xâm chiếm toàn thân. Mặt nó vặn vẹo, đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy đau, giống như móng đang muốn chui ra. Nó nhìn xuống bàn tay đang bám vào vai má của mình thì trợn mắt. Móng tay đã chuyển sang màu đen Làn da cũng bắt đầu tím tái Với những sợi chỉ máu chạy ngang dọc nhiều sợ hãi Nó biết mình bị quỷ nhập rồi Nó nhìn má rồi đột nhiên bật khóc Nó không muốn chính đôi tay này Làm hại người mình yêu thương nhất Bỗng dưng Nó vùng vẫy khỏi người nguyệt Rồi ngã xuống Như à, Má ơi Má chạy đi Con Con quỷ nhập con rồi Chạy đi Nó vừa nói, vừa không khống chế được Đột nhiên phóng đến, cào móng tay vào bắp chân Nguyệt Nguyệt đau đớn hét lên Như à, à, à Như nhưng... Má chạy đi, má chạy đi, đi đi má à. Như đang cố gắng kiềm chế con quỷ Đang chiếm dần lấy cơ thể mình Nó ôm đầu gào lên Rồi nhặt lấy cây búa rơi dưới đất Ngồi bật dậy, chém vào người Nguyệt Nguyệt lùi lại phía sau những cánh tay bị chém trúng, máu đỏ thẫm chảy xuống ướt áo. Như nhìn thấy Nguyệt vừa bị mình chém, thì nó khóc thét lên. Chị trợn mắt nhìn con gái đang gồng mình chống lại ác quỷ. Chị biết lúc này, nếu ngừng lại, thì có lẽ không thể cứu như được nữa. Bản thân mình cũng sẽ chết. Chị liền bỏ chạy. Nếu may mắn dụ Linh đuổi theo mình ra đường, biết đâu gặp được người cứu. Dự điện sách búa đuổi theo Nguyệt. Nguyệt chạy một vòng thấy không thể tiếp tục. Thì trốn vào những hàng lau cao quá đầu người Tiếng thở dốc Tiếng đạp chân trên cây lá xào xạc không ngừng nghỉ. Vết thương trên tay đau quá Nhưng chỉ biết mình không thể dừng lại Phía sau Như điên loạn đuổi theo Không thấy Nguyệt đâu nữa Thì ngừng lại nghiêng đầu nhìn chầm chầm Vào đám lau sậy trước mắt Chiếc váy trắng của Như dính đầy máu của má mình Tóc gận sóng tán loạn Đôi chân trần bẩn thiểu chạy xước Trên tay Như Là cái búa dính máu Mắt trắng giả không động tử Gương mặt vặn vẹo khác thường Như đã bị quỷ nhập Hiện tại là công cụ giết người Cho quỷ giữ Không thấy Nguyệt Như đi vào hàng cỏ lau phía đối diện tìm kiếm Đột nhiên Trên trời mây đen kéo đến Bất giác đổ xuống một trận mưa lớn sấm chớp ầm ầm Nguyệt thấy Như đã đi rồi Liền nhẹ nhàng đi ra đường chính Rồi bắt đầu chạy Áo quần Nguyệt ướt sũng, máu theo những hạt nước mưa đen lõi vào quần áo, chảy dọc xuống chân. Nguyệt vừa chạy vừa thở dốc, đôi chân trần đạp trên sỏi đá cây nhọn bầm dập đau đớn. Chị vấp ngã, xung quanh là tiếng gào thét không ngừng của gió. Vừa đứng dậy định chạy tiếp, thì đột nhiên nghe giọng nói gầm gừ rất gần mình. Má ơi, má chạy đi đâu rồi? kèm theo tiếng của ác quỷ là gió thổi hàng lau rung rinh không ngừng nghỉ. Nguyệt biết có lẽ hôm nay mình khó thoát rồi. Bằng sức này cơ bản không thể chạy xa quá. Nguyệt nhặt lấy một khúc gỗ, rồi vạch đám cỏ lau đi sâu vào bên trong, ngồi bệt xuống đất, thân thể run run. Lúc này vừa lạnh vừa đau đớn lại sợ hãi. Mưa rơi không ngừng. Bất giác, chị nhìn khúc gỗ mà tự dẻo cợt một cái chỉ có thể tấn công con gái mình sao? Hôm nay nếu phải chết, có trách, chắc chỉ có thể trách người từng đồng sàng cộng chấm kia, sự trăng hoa phản bội của hắn đã mang đến tai họa chết người cho cả gia đình chị. Sau khi chết rồi, có lẽ ác quỷ kia sẽ giết đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình. Chị ngẩng đầu nhìn trời, từng đợt mưa rơi xuống, chui vào khóe mắt cây xè. Cơ thể run rẩy như lớp quần áo ướt sũng. Lỗi do định mệnh hay do sự ích kỷ của lòng người chứ Nếu như chết đi, điều tiếc nuối nhất Có lẽ chính là vẫn chưa kịp gặp lại đứa con trai ở nước ngoài sắp trở về Chị bắp mấy khóe môi Nước mắt thành dòng chảy xuống gò má Lên lõi vào miệng chị một mảng đắng ngắt Má ơi, má ơi má Tiếng gọi khi gần khi xa đột nhiên chị nghe có tiếng bước chân đến ngay bên cạnh mình Nguyệt run rẩy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mình chị suýt nữa đã bật khóc Shhh. mình đưa tay lên miệng rồi nắm lấy tay Nguyệt chị liền đứng dậy chậm rãi đi sau lưng hắn trên tay mình cầm theo một ống thép dài hai người chậm rãi lăn lõi qua những cây lau chật hẹp cuối cùng cũng ra được đường lớn sau đó bắt đầu bỏ chạy bất chợt gió lớn thổi lên Giọng cười vang vọng Như từ lúc nào đã đứng chặn trước mặt mình và Nguyệt Mình liền đẩy Nguyệt đứng phía sau lưng mình <cười> Mày bảo vệ vợ mày sao? Bảo vệ nó Thương nó thì sao hồi đó phản bội nó? hả <cười> Như vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu Phát ra âm thanh rắc rắc đầy ám ảnh Nó vừa nói vừa cười cười vẻ mặt vặn vẹo đến khó nhìn Tôi mới là người gây tội với cô Muốn giết thì cô cứ giết tôi đi Đừng có làm hại đến vợ con tôi Hả <cười> Cái đó không cần mày nhắc đâu Tụi nó chết rồi Cũng sẽ tới lượt mày à Mày giết má con tao Tao cũng muốn vợ con mày Chết trước mắt mày vậy đó Để mày biết thế nào là đau khổ Nói xong như cầm búa nhào đến đỉnh chém Nguyệt Mình liền giơ ống thép lên đánh mạnh một cái vào cổ tay Như Làm chiếc búa văng xuống đất Hắn định nhân cơ hội tấn công Như Thì Nguyệt ở sau kêu lên Anh à đó là con Là con Trong lúc khẩn lại Như liền chụp được ống thép của mình trở vặn ngược lại Vì bị quỷ nhập nên sức lực của Như rất mạnh Rất nhanh đã giật được ống thép trên tay mình Hất hắn ngã nhào xuống đất Rồi đánh tới tấp vào người Nguyệt Minh Nhào đến kéo như nhưng không được Nó còn quay lại cào một vết thật sâu vào cổ hắn Nguyệt nằm dưới đất Cuộn người lại ôm đầu mình Máu đã đổ xuống Được nước mưa nhanh chóng rửa đi Nhìn vợ và con mình thế này Mình đã hối hận lắm rồi Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình của mình Sẽ dẫn đến kết quả này Không nghĩ một chút vui vẻ Lại khiến hắn trở thành kẻ sát nhân Cả vợ cả con đều đang gặp nguy hiểm Đột nhiên, không biết lấy ở đâu ra sức mạnh Minh nhào tới, ôm thắt lưng Như đẩy đi Như liền dùng ống thép liên tục đánh xuống người hắn Đau lắm, hắn rất đau Nhưng hắn không buồn Như ra <cười> Như ơi Như, con tỉnh lại đi Như Con đang giết bà con đó, Như ơi Nguyệt vừa khóc, vừa gào lên thảm thiết Đột nhiên, Như ngừng lại Ống thép trên tay cũng rơi xuống Minh ngã vật ra đất Nhưng lùi về sau, cảm thấy Thái Dương một trận đau đớn sộc lên. Như quỵ xuống đất ôm đầu, lúc này Nguyệt bò đến đỡ mình. Nhưng dường như hắn không còn đứng dậy được nữa. Máu chảy ra, hòa vào dòng nước mưa thành một vũng đỏ thẫm dưới đất. Linh đột nhiên bị đẩy văng ra khỏi người như. Có lẽ vì ý chí mạnh của con bé, khiến cô ta không thể điều khiển con bé được nữa. Như nhíu mày rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Cái vong từ từ bước đến gần Nguyệt tay sách theo đầu mình Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau Gương mặt Linh vặn vẹo Đôi mắt vặn vện tơ máu Cả nhà mày Phải trả giá Nói xong cô ta liền nhập vào Minh Hắn vốn dĩ đang nằm thoi thóp dưới đất Thì bật ngồi dậy Nguyệt nhìn thấy thì hoảng sợ Mình nghiêng đầu sang nhìn Nguyệt Rồi nhìn như đang nằm phía bên kia Đột nhiên hắn ôm đầu Chạy, chạy đi. Anh, mau chạy đi. Nguyệt giống như bận tỉnh chỉ dùng chút sức lực còn lại chạy đến kéo như cổng lên lưng rồi bỏ chạy. Mình lăn lộn dưới đất, Nguyệt biết hắn đang cố gắng giành giật thân xác mình với ác quỷ. Nguyệt bật khóc, nhưng chân chị không ngừng lại. Hắn đã liều mạng như vậy thì chị không thể để những đau khổ mà chồng mình đang chịu đựng bị phí lãng. Chị Cổng Như chạy băng băng trên đường. Rất nhanh đã ra đến đường lớn. Vừa lúc đó, một chiếc taxi ngừng lại. Người bước xuống lại là thầy ba và Hân. Hân liền đến giúp Nguyệt đỡ Như vào xe. Thầy ba thấy Nguyệt bị thương thì cảm thấy ái náy trong lòng. Ờ, cô, cô Nguyệt à, tôi đọc tin nhắn của cô nên tôi chạy qua đây liền nè. Cô không sao chứ. Thầy ba ơi, xin cố chồng con với thầy. Linh, l, l, Linh đang ở trong kia. Trời đất. Cô vô xe trước đi Hân mày ở đây với hai má con họ đi Đề phòng cái dòng đó chạy đến đây đó Nói xong thầy ba lập tức rời đi Nguyệt nhìn như đang ngất xỉu trong xe Rồi nhìn về hướng căn nhà đó Mình dù đã phạm lỗi lầm gì Thì cuối cùng vẫn là chồng chị Khi nãy hắn còn liều mạng Cứu hai má con bọn họ Lúc hoạn nạn này Chị không thể để hắn một mình Hân à Con coi chừng bé Như dùm cô Cô đi đâu vậy Cô đi theo thầy ba Trời! Cô đi theo làm gì? Sức cô yếu như vậy cũng không có giúp được gì đâu Lỡ có chuyện gì thì sao? Chồng cô đang ở đó Cô không thể an tâm ở lại đây được Dù nó không nhập chồng cô Thì cũng sẽ nhập cô Nó chỉ có một thôi mà Thôi được rồi Vậy cô đem cô đem lá bùa để theo đi Nhớ giữ trong người nghe Nó tạm thời sẽ không nhập vô cô được Cô cẩn thận nghe Nguyệt nhẫn lấy lá bùa Bỏ vào túi quần rồi chạy đi trời mưa càng lúc càng nặng hạt. 12 giờ khuya đã gần đến. Hiện tại mình đang nằm dưới đất co người lại, liên tục dùng tay đấm vào ngực mình. Hắn cảm thấy khó thở, sau đó tay không khống chế được, bắt đầu nhặt cây búa dưới đất lên, rồi đứng dậy, kéo lê trên mặt đất. Nhưng người hắn di chuyển khá chậm chạp, hệt như xác sống. Đầu nghiêng nghiêng lắc lắc, sau đó đột nhiên rùng mình một cái, mình lấy lại chút tỉnh táo. Lại quỳ gói xuống đất Tay cầm cán búa Giữ thăng bằng thân thể, Mình biết mình sắp mất khống chế rồi Hắn ngửa mặt nhìn trời Để cho những hạt mưa lạnh lẽo Tát vào mặt sắc rạc Hắn nhớ hình bóng vợ con mình Nhớ Nguyệt bị Linh đánh nằm dưới đất Hắn cảm thấy vô cùng đau khổ Cũng hối hận Vì những chuyện mình đã gây ra Nếu như thời gian quay ngược lại Chắc chắn hắn sẽ làm khác Sẽ không chính tay đánh mất đi hạnh phúc gia đình Và má của hắn sẽ không chết Bọn họ còn một tương lai dài rộng ở phía trước Đáng tiếc tất cả đã bị chính tay mình hủy hoại mất rồi Hắn nghiến răng bật khóc Nước mắt nhanh chóng hòa vào nước mưa Rồi biến mất tầm mất tích Mình biết chỉ có một cách mới có thể kết thúc mọi ân oán của Linh dành cho mình Hắn không thể liên lụy đến Nguyệt và Như nữa Đúng lúc thầy ba chạy đến Nhưng ông ta chưa kịp phản ứng gì Thì đã thấy mình nhắm ghiền mắt Hít vào một hơi Đột nhiên dùng búa tự cắt lên động mạch chính Trên cổ một nhát Chiếc búa rơi bịch xuống đất Mình cũng ngã theo Hắn nằm trên đất dãy dãy Máu chảy ra lên láng. Lúc này linh liền xuất ra Không tin nổi nhìn mình Hắn mở to mắt nhìn môi mắt máy Xin Xin lỗi Dứt lời Mắt nhấp nháy mấy cái Rồi tắt thở Nguyệt cũng vừa chạy đến Nhìn thấy thi thể chồng mình Nằm trên mặt đất thì hét lên chị không để ý đến ác quỷ bên cạnh Mà chạy đến ôm xác mình khóc nấc Anh Minh ơi Anh Minh Đừng bỏ má con em mà Anh Minh Trong tiếng mưa rơi rền rã vang lên tiếng khóc đau đớn Của người phụ nữ vừa giết chồng Mất đi người thân yêu nhất Đã ở bên cạnh mình suốt hai mươi mấy năm qua Thầy ba nhìn Linh Thì cầm chiếc vòng bằng kim loại lên hăm dọa Thù đã trả xong thì đi đi Đừng có làm hai người vô tội nữa Linh nhìn thầy ba Nhìn Nguyệt và Minh Rồi chậm rãi rời đi Có lẽ mình chết Thù cũng đã hết Người trước mắt này cơ bản vô tội Lại từng là người có ân với mình Lúc sống không nhìn rõ Lúc chết có lẽ cũng thấu đáo rồi. Hiện tại thù đã trả, đến lúc Linh cũng phải trả giá cho những tội nghiệp mà mình đã gây ra với Nguyệt, với Như và với cả bà Năm nữa. Nghiệp ai cũng phải trả, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi mình chết, Nguyệt gọi điện báo công an. Trong lúc chờ đợi, chị kiểm tra di vật của hắn ở trên chiếc xe mà hắn lái đến, thì thấy điện thoại để ở khoang lái. Lúc mở lên xem Nguyệt đã nhìn thấy một video Minh tự quay trong lúc lái xe đến đây Nguyệt rung lên bẩn bật Cô bật điện thoại lên Hình ảnh Minh hiện ra trước mắt chị Hắn vừa nói vừa khóc Giọng có chút nghẹn ngào Nguyệt à Nếu như em nhìn thấy video này Thì có nghĩa là Anh cũng không còn nữa Anh ở ba má con em một lời xin lỗi Nhất là với con Như Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em và con Nhưng anh biết Đã đến lúc mình cần chịu trách nhiệm Với những chuyện mình đã gây ra Suốt hai mươi mấy năm qua Nếu không có em và con Anh cũng không thể làm nên sự nghiệp Có lẽ anh chỉ là một người bình thường nào đó Nhưng nhờ có ba má con em Mà anh đã có một gia đình Một mái nhà đúng nghĩa Nhưng mà anh đã không biết quý trọng Anh đã phụ lòng em và các con anh vì đam mê nhất thời mà đánh mất đi tất cả làm tổn thương người nhà của mình anh và linh qua lại với nhau một khoảng thời gian khá dài đến khi con nhường xảy ra chuyện anh định cắt đứt tất cả nhưng linh không chấp nhận cô ta muốn nói chuyện này với em trong lúc nóng nỗi anh đã giết cô ta sau đó giấu xác ở cánh đồng cỏ lau này anh biết tội nghiệp của mình là không thể tha thứ bây giờ để làm liên lụy em và con Nguyệt à, sau khi anh chết rồi, em hãy giao nộp video này cho phía công an. Anh muốn con mình lớn lên, sẽ không cảm thấy xấu hổ vì có một người ba gây tội mà không dám nhận. Hãy giúp anh nghe. Lần nữa, anh gửi đến em và con lời xin lỗi. Yêu em. Nguyệt xem xong video thì gục đầu vào điện thoại khóc rống. Lúc này công an cũng vừa đến tiếng xe cảnh sát và cứu thương rền vang Trong đêm đen tĩnh mịch Công an tới kiểm tra Xem video mình để lại Lấy lời khai của những người có mặt ở hiện trường Thì kết luận Mình vì hối hận chuyện mình giết người Nên đã tự sát Họ cũng tiến hành cho cảnh khuyển Tìm kiếm xác của Linh Sau vài giờ đồng hồ Thì cũng đã tìm được đầy đủ các bộ phận Vài tuần sau Nguyệt bán tất cả tài sản chung của hai vợ chồng Kể cả căn nhà ở quận 7 Nơi đó có quá nhiều hồi ức đau thương của chị Từng là kỷ niệm ngọt ngào Cũng là nơi chứng kiến những tan vỡ Mất mát đau thương Má Lần này chúng ta về quê luôn hả má Lúc này Hai mắt con Nguyệt và Như Đang ở trong khách sạn dọn đồ Sau một thời gian điều trị tâm lý tích cực Cuối cùng Như cũng bình thường trở lại Nguyệt nhìn con gái mình Rồi khẽ vuốt tóc nó Còn có tiếc nuối gì không Dạ không, con thích ở nhà ông cậu hơn Sau này anh hai về Sẽ ở cùng với chúng ta chứ Chuyện sau này để sau này tính đi con Dù gì đó cũng là quyết định của anh hai con mà Nguyệt nhìn đồng hồ Cũng không còn sớm Trước khi về quê Chỉ muốn đến chùa một lần nữa Nơi đó có trò cốt của mình Của bà Năm và cả Linh Sau khi phía công an hoàn tất việc điều tra Thì Nguyệt cũng dẫn xác Linh về hỏa táng Rồi mang trò cốt lên chùa vì linh đã không còn người thân nào nữa. chính giờ trưa hôm đó, nguyệt rời khỏi chùa, rồi đón xe đến cánh đồng cỏ lau, nơi minh và linh mất. những ngày này trời không mưa, nắng đẹp, lũ trẻ mang diệu ra thả, tiếng cười nói vui vẻ vang vang cả một góc bờ sông. nguyệt bước xuống taxi, rồi chậm rãi đi bộ trên con đường đầy những cây bàng đã trổ lá vàng. chị dừng lại chỗ minh từng nằm, đốt một nén nhang và cắm xuống đất. Anh Minh à Có lẽ bây giờ Anh đã không còn ở đây nữa Nhưng mà em cũng muốn đến đây Để nói lời tạm biệt anh Em và con phải đi rồi Hai mươi mấy năm sống ở thành phố này Cảm ơn anh Đã cho em một gia đình Và hai đứa con Sau này em sẽ chăm lo cho chúng nó thiệt tốt Anh yên tâm nghe Những chuyện của anh và Linh Em cũng sẽ quên hết Anh đừng có tự trách mình nữa anh không có còn nợ má con em bất cứ thứ gì nữa đâu thẩm mỹ viện thì em đã chuyển nhượng rồi nhà em cũng đã bán số tiền đó một nửa em làm từ thiện đứng dưới tên anh một số em gửi gia đình chú út dưới quê để chăm lo hương khói cho ba má số còn lại em để dành cho các con sau này nếu như tụi nó cần giống làm ăn đều có thể dùng đến nguyệt khẽ ngừng lại rồi hốc mắt Nhìn những cánh chim xa xa đang đảo cánh tự do, bay lượn trên bầu trời. Sau này có lẽ em không thường xuyên trở về Sài Gòn nữa. Chắc là lâu lắm. Lâu lắm nữa thì em mới có thể tới thăm anh. Hãy ra đi thanh thản nghe. Nói xong, Nguyệt cúi đầu chậm rãi đến gần nơi từng chông thi thể của Linh. chỉ châm lửa đốt một nén nhang cắm xuống đất. Linh à, chị đã từng xem em là em gái Cũng đã từng hứa trước mộ bà nội Sẽ giúp em có cuộc sống ổn định Đáng tiếc cuối cùng lại thành ra như vậy Nhiều lúc chị cũng không biết Ngày trước nếu chị không gặp em Có phải bây giờ em sẽ sống tốt hơn không? Lúc chị biết em cùng anh Minh qua lại Chị đã vô cùng tức giận Thậm chí chị còn rất muốn gặp để hỏi em Rốt cuộc gì sao? Em lại làm điều đó với chị Chỉ là sau này chị mới hiểu ra không phải vấn đề ở em mà là ở chị và anh Minh. Nếu không phải là em thì cũng là người khác à. Em chỉ giúp chị nhận ra thứ hạnh phúc mình có bấy lâu nay. quả ra giống đó không còn thuộc về mình. Bây giờ em đã đi rồi. Chị không có trách em nữa. Chết là hết rồi. Giữa chúng ta xem như không ai nợ ai. Ngày tháng sau này có lẽ... Chị cũng không quay lại đây nữa Nguyệt nói đến đó rồi ngừng lại Gió thổi tung bay mái tóc chị Nguyệt hóng mắt ra bờ sông rộng lớn Trường gian, sóng sâu, sô sóng trước Xa xa trên bầu trời Đầy nắng là những cánh diều no gió Nguyệt khẽ nhắm mắt lại Đột nhiên cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết Bây giờ tuy không còn chồng Nhưng chị vẫn còn hai đứa con Chị sẽ tiếp tục cuộc đời còn lại của mình, năm dài tháng rộng. Người chết đã hết, người sống vẫn phải tiếp tục chặn hành trình. Buông bỏ quá khứ để có một khởi đầu mới, khởi đầu của những hy vọng và hồi sinh. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Đêm Kinh Hoàng của tác giả Minh Nguyệt Vũ U. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Nếu thích câu chuyện này, quý vị có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của tác giả nha. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đến đây Trần thi xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.